chương năm trăm hai mươi sáu sợi dây chuyền này chính là quà sinh nhật của tiểu ái tôi thật sự là không nghĩ tới chuyến này chúng ta quay về hải thành lại có thu hoạch như vậy nếu như đã gặp nhau rồi thật cũng tốt giả cũng tốt dù sao vẫn là có thể nghiệm chứng được cái này sẽ rất nhanh s á t thực được mọi người khẳng định đều n ó i bụng hay là ăn cái gì trước đi chúng ta vẫn còn nói tiếp như vậy đoan chừng t h a n h t i muốn buồn bực rồi đó t h a n h t i thở dài cô bé cũng đã ăn no rồi những chuyện giữa người lớn này thật sự quá phức tạp nha du rực g ấ p cho nhiếp thu xính một miếng cá nhặt bỏ xương rồi đặt trước mặt cô chấn an cô đừng lo lắng việc này tóm lại không phải là một chuyện xấu vì vậy cũng đừng khiến tâm lý mang gánh nặng nhiếp thu xính gật đầu đúng không nên để tâm lý mang gánh nặng nếu như thật vậy sẽ vô cùng vui vẻ nhận người thân nếu như không phải cũng không cần mất mát nhiếp thu xính vừa cầm đũa hạ an lan liền nói em khi còn bé cũng giống vậy rất thích gan cá nhiếp thu xính sửng sốt một chút khoe môi hơi mím lại du rực ở một bên nói cô ấy không chỉ thích gan cá còn rất thích gan tôm tôi đang tính ngày mai đưa cô ấy đi ăn đồ nướng hải sản hạ an lan hấp tấp đem tôm ở trước mặt anh chuyển tới trước mặt nhiếp thu xính anh nhìn thấy du rực cầm khăn lao tay sạch sẽ sau đó bóc tôm cho nhiếp thu xính từng con tôm đặt trước mặt cô và thanh thi không có chút thiếu kiên nhẫn nào thanh ti há mồm ăn miếng tôm tươi du rực đút tới bên miệng mình nói ba con muốn ăn cua không được bảo bối cua quá lạnh con vừa ăn một con rồi không thể ăn nữa đổi cái khác đi thanh ti về ngôi ăn một miếng nhỏ cũng không được sao không được mẹ nói con còn nhỏ chúng ta ăn chút thứ khác có được không con xem trên bàn nhiều đồ ăn ngon như vậy con còn chưa có nếm qua đâu nhiếp thu xính nói thanh ti nghe lời ba con không thể ăn cua thanh ti mím mím môi vậy được rồi hạ an lan hâm mộ du Dực, cậu ta có hai người con gái bên cạnh đều là thân nhân mà anh tưởng niệm hơn hai mươi năm qua cả nhà bọn họ ba người thật thân mật ấm áp như vậy dường như những người khác không có cách nào chen chân du Dực cho thanh ti ăn một miếng thịt kho tàu thế nào cái này ăn cũng ngon chứ thanh ti gật đầu vâng thật là ngon cái này ăn cũng được đó cô bé ăn thấy ngon liền vui vẻ đến híp cả mắt lại cái đầu nhỏ liên tục gật những điều này cũng làm cho hạ an lan nhớ tới tiểu h ái khi còn bé nó cũng giống như thế này anh thật là muốn được giống như du rực vậy đem thanh ti ôm vào trong lòng cho cô bé ăn anh cúi đầu đẻ xuống chua xót trong lòng không sao rất nhanh sẽ có cơ hội đó hồi phục lại tâm tình anh hỏi hiện giờ mọi người đang ở chỗ nào chúng tôi ở khách sạn hạ an lan gật đầu vẫn chưa trở về nhà họ du du d ự c làm vậy là rất đúng thời điểm này trở về thật sự hoàn toàn không sáng suốt mọi người tại sao lại đột nhiên trở về hải thành không phải là thực sự trở về thăm người thân chứ chuyện này của hạ an lan làm cho du d ự c chợt nhớ tới một việc vô cùng quan trọng đúng rồi anh nói vậy tôi mới nhớ ra vòng cổ của thu xính mau lấy vòng cổ đ ấ y ra À phải vòng cổ du d ự c nhắc tới cái này Nhiếp trong h xính mới nhớ tới chuyện u vòng vòng mới đem tới cái từ t cổ. Cô cổ người anh chuyện này. Đây là từ lúc tôi bắt đầu hiểu chuyện vẫn mang trong người.、Tôi、cũng Việc sợi tôi hiểu Tôi lấy là lúc ấy dây Đây ra. chút xem một từ bắt đầu khoảnh ô tôi không. n liên quan đến thân g biết phải thế t có của tôi không. Đây. r n g k h o khắc hạ an lan nhìn thấy cái vòng cổ kia trong đôi mắt đột nhiên sáng lên mừng rỡ như điên sống tới đúng đúng chính là cái vòng cổ này đây là quà sinh nhật năm tuổi của tiểu h ái t r ư ơ n g năm trăm hai mươi bảy tiểu h ái anh thật sự là anh trai của em nửa mảnh lá cây ngân hạnh tinh xảo kia trong nháy mắt khơi gợi lên trí nhớ phủ đầy bùi của hạ an lan đã lâu không dám lấy ra từ trong lòng đó là vào lúc đêm trước sinh nhật năm tuổi của tiểu ái chính mẹ anh đặc biệt tìm người thiết kế để cho thợ bật làm hạ an lan cho rằng sợi dây chuyền này có lẽ sớm đã không còn không nghĩ tới hôm nay lại vẫn có thể trông thấy trước mắt anh dường như vẫn còn có thể nhớ tới tình cảnh lúc đeo vòng cổ lên cho tiểu ái hạ an lan kích động liên tục nói không sai em chính là tiểu g ái em chính là tiểu g ái nhà chúng ta lúc trông thấy em anh đã biết ngay mà sẽ không sai tay hạ an lan cầm vòng cổ không ngừng run rẩy anh chỉ biết trực giác của mình không sai nhất định là cô ấy cô ấy chính là tiểu g ái giờ phút này chiếm hữu trong lòng hạ an lan bị một loại mừng rỡ giống như có lại được thứ đánh mất anh thật là muốn ôm nhiếp thu xính vào trong ngực giống như khi còn bé anh ôm lấy cô đem cô nâng lên cao anh lại sợ dọa đến cô cố gắng khắc chế tâm tình kích động lúc này của bản thân hạ an lan nhớ tới cha mẹ ở dung thành nếu như bọn họ biết được tiểu gái còn sống không biết sẽ vui mừng đến thế nào từ sau khi tiểu gái qua đời toàn bộ gia đình anh giống như đã chết cô bé rời đi mang theo tiếng cười của cả nhà thân thể mẹ anh từ đó liền suy sụp toàn bộ nhà họ hạ đều rơi vào một mảng màu xám dù đã qua nhiều năm như vậy vẫn không thể ra khỏi nỗi bi thương thế nhưng ai có thể nghĩ đến tiểu ái mà bọn họ đều cho rằng đã chết lại đột nhiên xuất hiện trong lòng hạ an lan kích động vui sướng không biết nên diễn tả bằng nôn từ gì anh sợ đây là mơ anh sợ giấc mơ sau khi trôi qua tất cả sẽ biến thành bọc nước nếu như đây thật sự là một giấc mơ anh nguyện ý dùng tất cả mọi thứ của anh để đổi lấy giờ khắc chân thật này nhiếp thu xính trông thấy trong ánh mắt hạ an lan trợt hiện lệ quang trong suốt cô mấp máy môi muốn nói chuyện nhưng cổ họng giống như bị cái gì ngăn chặn không xuất ra nổi nửa điểm âm thanh nào kỳ thực cô đã tin tưởng rồi chỉ có người nhà thật sự mới sẽ quan tâm như thế nếu như không phải người vẫn cao cao tại thượng như anh ta h ạ tất phải để ý cẩn thận như vậy đem bản thân hạ thấp đến như vậy nước mắt trong khoẻ mắt nhiếp thu xính trợt rơi xuống giọng của cô khàn khàn thực thực sự sẽ không sai sao cô vẫn chưa thể tin được bản thân có thể tìm về người nhà nhanh như vậy sẽ không sai nhất định sẽ không sai tiểu ái anh thật sự là anh trai của em hạ an lan rốt cuộc không thể khống chế bản thân ôm lấy nhiếp thu xính du rực t r o n g t h ờ i anh ta đột nhiên ôm vợ của mình thiếu chút nữa không phản xạ kịp xông lên đánh anh ta du rực chậm rãi thả chân đã nâng lên hắng hắng r ộ n g quay đầu dứt khoát không nhìn tránh nảy sinh tức giận chỉ là vẫn thấy tức giận chứ mình ra về sau vẫn còn có người đàn ông có thể ôm vợ của mình bản thân lại không thể nói gì du d ự c thở thật dài bình tĩnh bình tĩnh người ta là anh trai em gái quen biết nhau đây là điều không thể tránh khỏi anh phải rộng lượng bằng không thì thời gian về sau sẽ không dễ chịu thanh ti nhỏ giọng hỏi du d ự c ba mẹ vậy là tìm được người thân sao du d ự c ôm lấy thanh ti đúng đã tìm được rồi Trước kia kia h í nhưng là cậu của con. n h mà trước kia không phải ba nói chú ấy là du rực vội vàng che miệng thanh t i ba chưa hề nói cái gì suỵt thanh t i nháy mắt mấy cái du rực liếc nhìn hạ an lan vậy sau này sẽ là cậu của con rồi c h ư ơ n năm trăm hai mươi tám anh ta sẽ cùng ba tranh giành hai người đó là một người sẽ cùng ba tranh giành con và mẹ của con lời này hiện tại cho du rực hai cái lá gan anh cũng không dám nói ra thanh ti kéo lấy lỗ thai du rực nhưng mà trông ba có vẻ giống như rất không vui vẻ mặt du rực thành thật con nhất định là nhìn lầm rồi ba là cảm động đó vui vẻ thay cho mẹ con ba chỉ là không có biểu hiện ra bên ngoài mà thôi anh đương nhiên là vui ba xã rốt cuộc đã tìm được người thân đây đúng là việc đáng chúc mừng chỉ là trong lòng sẽ có một ít hai toán mà thôi vì sao nhà mẹ vợ của anh lại là nhà họ hạ chứ thật không du d ự c đương nhiên là thật hạ an lan buông nhiếp thu xính ra thò tay lau nước mắt trên mặt cô đừng khóc ngày mai anh sẽ đưa em về nhà gặp ba mẹ nếu như bọn họ biết em còn sống không biết sẽ vui mừng đến thế nào nhiếp thu xính có chút xấu hổ lau lau nước mắt trên mặt bọn họ cũng khỏe chứ hạ an lan lắc đầu từ sau trận hỏa h o ạ đó thân thể của mẹ liền hoàn toàn suy sụp những năm này trên mặt bà anh nhìn thấy ngoại trừ nước mắt vẫn là nước mắt hai chân của bà giờ đây đã không thể cử động tinh thần lúc tốt lúc xấu bà đến bây giờ vẫn thường xuyên kêu tên của em nếu như bà nhìn thấy em nhất định sẽ vui mừng nói không chừng thân thể còn có thể tốt lên trong lòng nhiếp thu xính dường như bị đâm mạnh một cái hóa ra cô đã không biết nhiều năm như vậy còn có người vì cô mà cành cánh trong lòng vì cô mà cói lòng tan nát khổ sở mà những thứ này cô hoàn toàn đều không biết gì cả trong lòng nhiếp thu xính chậm rãi hiện lên một chữ mẹ cô không nghĩ tới cuộc sống này của mình lại còn có cơ hội để gặp lại cha mẹ ruột của mình vậy mà kiếp trước cô đã bỏ lỡ nhiều như vậy thật may thượng đế đã cho cô một cơ hội nhiếp thu xính gật đầu em cũng muốn gặp bọn họ hạ an lan đẻ xuống xúc động muốn rơi lệ chúng ta về sớm một chút để cho bọn họ thấy tiểu gái của chúng ta đã lớn như vậy vâng hạ an lan đ ỗ n g nhiên quay đầu nhìn về phía thanh ti anh lộ ra một nụ cười ônu n thanh ti ta là là cậu của con thanh ti nghiêng đầu ngoan ngoan nói cậu cậu cái chữ này làm cho hạ an lan không thể nhịn được nữa anh quay người đưa lưng về phía mọi người qua một lúc lâu mới quay người lại vánh mắt của anh đỏ bừng hiển nhiên là đã khóc rồi anh vươn tay về phía thanh ti để cậu ôm một cái được không thanh ti cắn môi nhìn du rực cô bé cảm thấy ba mình giống như không được vui vẻ du dực hiển nhiên là không vui lúc trước anh đã nói hạ an lan tới là cùng tranh đoạt vợ con với anh quả nhiên ôm vợ anh xong còn muốn ôm con gái thế nhưng hết lần này tới lần khác anh không thể cự tuyệt du dực làm trái với lòng đem thanh ti đưa cho hạ an lan không những thế còn là dùng hai tay đưa qua trong miệng lại phải nói đương nhiên được thanh ti để cho cậu ôm một cái nghe lời thanh ti gật đầu vâng hạ an lan đón lấy thanh thi lúc ôm cô bé hai tay của anh đều đang run rẩy hai tiếng trước anh thật không dám nghĩ em gái đã qua đời nhiều năm như vậy lại đột nhiên trở về còn dẫn theo một cháu gái đây là đứa bé của nhà họ hạ bọn anh đứa trẻ duy nhất hạ an lan không phải là chưa từng ôm qua trẻ con thế nhưng lần này hoàn toàn khác những đứa bé kia không có liên quan đến anh thanh thi là cháu gái ngoại của anh là bảo bối của nhà họ hạ ôm thanh thi hạ an lan cảm thấy như mình sắp không khống chế được muốn rơi lệ cả đời này nước mắt của anh chạy đều không nhiều bằng hai giờ qua t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín vợ à anh xin em đó du d ự c nhìn thời gian đã ba giờ rồi vị thị trưởng hạ này rốt cuộc còn muốn đi làm hay không không phải nói anh ta nổi danh là làm việc điên cùng sao du d ự c cố ý nói ai nha không nghĩ tới bây giờ đã là ba giờ rồi thời gian trôi qua thật là nhanh lời này nhắc nhở nhiếp thu xính cô vội vàng nói đúng vậy thời gian không còn sớm hạ anh có phải nên đi làm rồi không nếu không chúng ta về trước đi dù sao cũng đã nhận ra nhau rồi bọn em bây giờ ở khách sạn lúc nào anh c ó thời gian đều có thể tới tìm bọn em hoặc là bọn em đi tìm anh vốn nhiếp thu xính vô thức vẫn muốn gọi là thị trường hạ thế nhưng vừa nói được một chữ lại cảm thấy nếu như đã nhận nhau rồi gọi như vậy có vẻ không hay lắm do dự một chút liền đ ổ i giọng cứ gọi một tiếng anh gọi như vậy khiến cho cô rất không quen cảm thấy có chút không được tự nhiên du d ự c len lén khen bà xã của mình đúng chính là nói như vậy bây giờ hạ an lan vốn không có rảnh để để ý tới tâm tư nhỏ này của du d ự c anh nghe được nhiếp thu xính gọi anh là anh liền tràn đầy vui sướng rồi tìm được em gái cùng cháu gái rồi còn làm cái gì anh nói công việc không quan trọng anh đã để cho thư ký lùi thời gian rồi mọi người không thể ở khách sạn đi đi thu dọn đồ đạc đến chỗ của anh ở chỗ của anh rất rộng nhiếp thu xính và du rực rật này mình cô vội vàng xua xua tay a không cần đâu bọn em cũng không ở lâu qua vài ngày là trở về thủ đô rồi ở không lâu cũng không thể ở khách sạn anh thật vất vả mới tìm được bọn em làm sao có thể để cho em ở khách sạn được cứ quyết định như vậy đê đi tôi h ngay bây giờ đi thu dọn hành lý hạ an lan ôm lấy thanh ti đi ra ngoài nhiếp thu xính và du d ự c nhìn nhau việc này phải làm sao đây du d ự c ôm cô ai đây là anh vợ của anh anh bây giờ phải nịnh n ộ i rồi em nói phải làm sao đây nhiếp thu xính nhìn anh chế nhạo nói không phải trước anh còn nói phải tránh xa anh ấy một chút sao nói không chừng lúc nào đó lại bị anh ấy lừa du rực vội và nói đấy là lúc trước anh lúc đó đâu có biết anh ấy là anh vợ tương lai của anh vợ à cái đó vì hài hòa của gia đình chúng ta nhất thiết đừng còn chưa dứt lời hạ an lan quay lại r i ụ c sao vẫn còn chưa đi nhanh nào được đến đây du rực vội vàng ôm bở vai nhiếp thu xính đi ra ngoài anh thấp giọng nói vợ à anh xin em đó nhiếp thu xính veo anh một cái biết rồi còn cần anh nói sao cảm ơn bà sa ba hạ an lan thanh toán xong ngồi lên xe du rực đi theo bọn họ trực tiếp tới khách sạn trên đường anh vẫn luôn ôm thanh ti thanh ti ngược lại không hề thấy khó chịu còn hỏi anh rất nhiều chuyện cho dù là nhiều chuyện đấu trĩ hạ an lan vẫn vô cùng nghiêm túc trả lời anh cũng thông qua thanh ti biết được không ít chuyện về nhiếp thu xính lúc đến khách sạn anh hỏi nhiếp thu xính anh đã q u ê n hỏi em bây giờ tên gọi là gì em bây giờ gọi là nhiếp thu s í n h nhiếp thu s í n h cái tên này khiến cho hạ an lan kinh ngạc một lúc lúc trước anh nghe được du d ự c gọi cô là thu s í n h lúc ấy anh không có để ý nhưng lại không nghĩ tới cô lại mang họ nhiếp cái tên này không phải là hạ như sương muốn để đao ra tìm người có tên này sao nhiếp thu s í n h gật đầu phải tên của em rất kỳ quái sao du d ự c biết vì sao anh ở phía trước nói có phải cảm thấy cái tên này quen thuộc không chương năm trăm ba mươi cậu cậu độc thân à? đâu chỉ là quen thuộc trong đầu hạ an lan hiện lên vô số suy nghĩ anh đột nhiên cảm thấy ở đ ấ y lòng xuất hiện cảm giác lạnh lẽo anh không tin là trùng hợp như vậy không tin hạ như sương vô duyên vô cớ đi tìm một người trùng họ trùng tên anh bông nhớ tới lúc trước du dực đột nhiên gọi điện thoại cho anh lúc ấy anh ta quanh co lòng vòng hỏi một chút việc về hạ như sương lúc ấy anh không hiểu nên cũng không trực tiếp trả lời hạ an lan đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía du d ự c tôi nhớ được lần trước cậu gọi điện thoại cho tôi du d ự c khẩn trương giải thích lúc đó tôi không nghĩ tới sẽ có quan hệ này tôi cho rằng có liên quan đến hạ như sương cho nên mới hỏi anh mấy chuyện về cô ta lúc này hạ an lan hối hận muốn chết hóa ra anh đã từng bỏ qua rất nhiều cơ hội để quen biết với tiểu ái như vậy sao lúc đó anh lại bây giờ không phải là lúc để hối hận có lẽ việc anh cần biết trước là vì sao hạ như sương biết do nhiếp thu xính cô ta để cho đao ra tìm người hẳn là đã biết do em gái anh còn sống thế nhưng cô ta lại không nói với bất cứ ai hay là cô ta thật sự vẫn luôn biết rõ hạ an lan là một chính khách tâm tư chính khách cho tới bây giờ đều khác người bình thường chỉ cần cho anh một cái mở đầu nho nhỏ là anh có thể nghĩ ra toàn bộ quá trình âm mưu mặc kệ là vì đâu hạ như sương đều là bụng dạ khó lường hạ an lan trầm mặc sắc mặt càng ngày càng khó coi anh không tiếp tục hỏi du dực cũng không nói thời điểm này bọn họ đều ăn ý lựa chọn im lặng không nói chuyện người thân nhận nhau là lúc để cho mọi người vui vẻ những chuyện không vui trước kia cứ để phía sau hơn nữa những âm mưu này hạ an lan không muốn ở trước mặt nhiếp thu xính và thanh tí nói đây cũng là ý định của du dực nếu như anh vợ là hạ an lan vậy muốn nếu điều tra sự t ì n h sẽ dễ dàng hơn rất nhiều đã như vậy chuyện này hoàn toàn không cần để vợ anh cuốn b ả o cô chịu khổ cay đắng đều đã đủ rồi những âm mưu quỷ kế này bọn anh có thể làm tuyệt đối sẽ không để cô tham dự đến khách sạn hạ an lan xem du rực đặt phòng coi như miễn cưỡng vừa lòng sau khi thu dọn hành lý thì trả phòng mang theo bọn họ đến thẳng chỗ ở của anh chỗ ở của anh được thị ủy phân cho là một tòa biệt thự độc lập thường ngày ngoại trừ buổi tối anh trở về ngủ còn hầu như không ở nhà chính là chỗ này mọi người trước hết cứ ở đây gian phòng ở trên lầu đều trống thiếu hay cần gì cứ nói cho anh biết anh sẽ mua cho mọi người à đúng rồi chỗ này không có đồ chơi một lúc nữa cậu dẫn thanh ti đi mua đồ chơi được chứ thanh ti lắc đầu không cần đâu cậu con đã lớn lớn rồi con không chơi đồ chơi hạ an lan cười ra tiếng xoa xoa đỉnh đầu thanh ti Nhiếp thu xính nhìn xung quanh nơi đây thật là váng lặng quá chỉ có một mình anh ở bình thường đều rất ít trở về có nhân viên làm thêm giờ cách hai ngày sẽ đến quét dọn một lần nhiếp thu xính hiếu kỳ hỏi anh anh tới hải thành công tác vậy chị dâu đâu k h ô n g đến cùng sao du rực thấp giọng nói khu khụ độc thân cô không nghe rõ cái gì hạ an lan ngồi ôm thanh ti ở trên ghế salon cười nói anh chưa có chị dâu anh bây giờ vẫn đang độc thân nhiếp thu xính a cô g á i gãi đầu ai nha thật lúng túng du rực giải vây cho vợ đi chúng ta đi dọn phòng dưới lầu thanh ti đưa khuôn mặt nhỏ nhắn của mình hỏi cậu cậu độc thân à đúng vậy vậy là con không có mợ rồi hả t r ư ơ n g năm trăm ba mươi mốt ai cũng không thể không yêu chiều s u n g ái cô bé hạ an lan dừng một cái hình như là không có thanh thi nâng c ầ m lên gật gật đầu à vậy được rồi con cũng không có anh chị em đương nhiên là không nhà chúng ta chỉ có một mình con là bà bối thanh thi thở dài một tiếng như người lớn hai sao vậy không vui à không có người chơi ạ cứ tưởng rằng có cậu thì trong nhà cậu sẽ có nhiều anh chị em chơi đùa cùng nhau lại không nghĩ tới chỉ có mình cô bé hạ an lan vân vê bím tóc của cô bé cậu chơi với con được không t h An không không anh thật i n g i cái hỏi, ê n nhỏ nhưng g c đầu mà, u không phải bận là r ấ nhiều Bận cũng gian công nhỏ chúng An thời cho chúa Hạ việc có của sao? sẽ ta. mấy là a nay sao chúa ai Anh n con công nhỏ như cũng không không sùng hôm hiểu cho thể chiều thật cô một ấy. vậy, yêu rốt cuộc được Dược cầu được Có Du đã lại gái ái vì gì l bé. có chút đấu kỵ với du rực trong lúc anh hoàn toàn không hay biết cậu ta đã tự mình độc chiếm hai cô gái bảo bối nhà bọn họ rồi chờ chúng ta trở về quê cậu dẫn con đi gặp ông bà ngoại bọn họ cũng có thể chơi với con không biết ông bà ngoại sẽ thích con không thanh thi nhớ tới ông bà nhà họ du cô bé bây giờ đối với người già có chút e ngại mỗi lần cô bé nhìn thấy ông bà nhà họ du bọn họ đều cùng với ba mẹ của cô bé cãi nhau ánh mắt của họ vô cùng d o a người việc này để lại ám ảnh không nhỏ trong lòng thanh thi sợ hãi trong mắt thanh thi khiến cho hạ an lan đau lòng anh ôm cô bé nhẹ nhàng nhất định sẽ thích người bọn họ thích nhất chính là t h a n h ti của chúng ta hạ an lan nhìn ra thanh ti chưa thực sự có cảm giác an toàn lúc anh ôm cô bé cô bé thường xuyên nhìn lên trên lầu loại cảm giác không an toàn này hẳn là có liên quan mật thiết đến cuộc sống bình thường của cô bé anh hỏi thanh ti trước kia con và mẹ sống tốt không thanh ti lắc đầu không tốt sắc mặt hạ an lan c h ầ m xuống thanh ti nói không tốt chẳng lẽ du d ự c không tốt với bọn họ nhưng rất nhanh thanh ti lại nói trước đây thật sự không tốt c ò n với mẹ sau khi gặp được ba mới khá hơn nếu không có ba c ò n với mẹ đều chết rồi tay của hạ an lan run lên bần bật trái tim đau một hồi kịch liệt lời nói của thanh ti cũng đã cho anh biết một việc du d ự c không phải là ba ruột của cô bé trước lúc hai người gặp được du d ự c đến cùng là sống như thế nào nhà họ du từ sau hôm qua du rực và nhiếp thu sinh đến trong lòng hạ như sương không khỏi có chút hoảng sợ không nói lên được là vì sao cứ cảm thấy là lạ ở chỗ nào buổi tối ngủ không gặp ác n g ộ n g nhưng cũng bừng tỉnh nhiều lần tinh thần của cô ta ngày hôm nay có chút không tập trung thỉnh thoảng bất cứ lúc nào cũng có thể sinh ra một loại ảo giác hạ như sương ở trong nhà đi tới đi lui cảm thấy mình phải làm chút gì đó cô ta muốn diệt trừ nhiếp thu sinh thế nhưng hiện tại cô ta không có cách tiếp cận được họ có lẽ trước tiên để bọn họ quay lại nhà họ du như vậy ở ngay gần cô ta mới ra tay được hạ như sương do dự rồi sau đó mới quyết định đi tìm bà du thế nhưng bây giờ bà du như người nửa điền cô ta nhắc tới nhiếp thu xính liền bị bà đánh cho ra ngoài bà du bất luận như thế nào cũng sẽ không để cho nhiếp thu xính tiến vào cửa nhà này bà như một tảng đá hồ đồ mất linh ai nói cũng không nghe trên mặt lẫn trên cổ hạ như sương bị hai vết thương do bà du c à o cô ta nghiến răng nghiến lợi nói đáng đợi bà chồng thi ở bên ngoài phóng đãng không trở về bà cũng không nhìn một chút bộ dạng quỷ của bà người đàn ông nào sẽ chịu được bà chương năm trăm ba mươi hai xong rồi bọn họ nhất định đã biết bà du thét lên cút cút đồ đê tịa mày cút khỏi nhà tao hạ như sương c h â m trọng nói à bà cũng không nhìn xem cái nhà này còn có ai chịu về không chồng ba đời này chắc sẽ không trở về đâu bây giờ ông ta đang ôm vợ bé cùng con riêng ung dung tự tại đấy cô ta mặc kệ bà du ở phía sau ném đồ vật gì quay người đi lên lầu hạ như sương mắng bà du liền hả hê đi vào phòng sách lấy ra hộp thuốc dự phòng tự soi gương xử lý miệng vết thương của mình sau khi xử lý xong cô ta định rời khỏi chợt nhớ tới một chuyện cô ta ngẩng đầu liếc nhìn giá sách trên cao trong lòng chợt l u ô n g uống h ạ n h ư sương đi khóa lại phòng sách từ bên trong trước sau đó kéo một cái ghế đặt ở trước giá sách cô ta đứng ở trên ghế thò tay lấy một quyển từ điển tiếng anh dày cộp ở trên tầng cao nhất của giá sách quyển từ điển tiếng anh này thoạt nhìn không khác gì quyển từ điển bình thường thế nhưng sau khi mở ra mới thấy bên trong không khác gì động tiên trong quyển từ điển có một cơ con nhỏ trang sách ở giữa bị lấy hết ra bên trong có một cái hộp hình vông mặt trên còn có mã khóa hạ như s ư ơ n g chuyển động con số mở ra mạ khóa mở nắp cái hộp nhỏ đồ vật ở bên trong lộ ra đó là vòng cổ hạ như s ư ơ n g đã cẩn thận cất giấu giống y, -y như lúc với vòng cổ của nhiếp thu xính nhìn thấy vòng cổ vẫn còn cô ta thở phào thò tay cầm lấy vòng cổ nhưng vừa đụng vào sợi dây chuyền tay của cô ta đột nhiên dừng lại ánh mắt của hạ như s ư ơ n g t r ặ n to không đúng sợi dây chuyền này đã bị đụng vào vị trí của sợi dây chuyền này có chút xê dịch nhất định là đã bị đụt vào có người đã thấy được sợi dây chuyền này dưới chân hạ như x ư ơ n g mềm l ũ n đặt ngông ngồi ở trên mặt ghế là người nào đã chạy tới động vào vòng cổ của cô ta cô ta đã giấu kỹ như vậy rồi vì sao còn bị tìm được sẽ là ai người nào đây người đầu tiên hiện ra trong đầu hạ như x ư ơ n g chính là khuôn mặt của du d ự c thân thể của cô ta run rẩy du d ự c nhất định là anh ta nhất định là anh ta ngày hôm qua lúc nhiếp thu xính mở cửa phòng kỳ thật du d ự c vốn không ở đó cho nên cô ta mới nghĩ cách để cho mình rời khỏi về sau du d ự c đi ra từ toilet lúc ấy cô ta không có nghĩ nhiều nhưng bây giờ nghĩ lại du d ự c nhất định là từ cửa thông gió hoặc là từ cửa sổ bò vào toilet xong rồi xong rồi bọn họ đã biết lúc bọn họ đột nhiên trở về cô ta đã cảm thấy không đúng không nghĩ tới bọn họ chính là chú ý đến cái này hai tay của hạ như sương ôm lấy cánh tay của bản thân làm sao bây giờ bây giờ cô ta nên làm gì bây giờ nhất định là ngày đó lúc ở bệnh viện cô ta quá thất thố quá sợ hãi vì vậy bị bọn họ nghi ngờ nếu như nhiếp thu sinh biết rõ mình là con gái của nhà họ hạ vậy thì người thứ nhất không tha sẽ là cô ta hạ như sương cảm giác như cổ của mình bị khóa lại nhiếp thu sinh chỉ dùng chút sức kéo một cái có thể đem cô ta xết chết nhưng cô ta không muốn chết cô ta không thể chết được cô ta còn chưa có sống đủ tiện h nhân nhiếp thu sính này tại sao phải trở về tại sao phải tranh đoạt với cô ta toàn thân hạ như xương sợ đến run rẩy cô ta giữ lấy đầu của mình muốn tỉnh táo lại để nghĩ biện pháp cô ta biết chuyện mình muốn làm nhất bây giờ là sống sót trước đã cô ta phải làm thế nào mới có thể sống sót còn ai có thể cứu cô ta nếu như người của nhà họ hạ biết cô ta từng cho người đi tìm nhiếp thu xính nhất định sẽ sinh ra hoài nghi đến lúc đó tất cả bí mật của cô ta sớm muộn gì cũng bị điều tra ra đầu hóc hạ như x ư ơ n g đống nhiên khẽ động đúng nhà họ hạ nhà họ hạ cô ta run rẩy cầm lấy điện thoại nhấn mười mấy lần mới thuận lợi bấm đúng số điện thoại đã thông cô ta nói ạ lộ là tôi như xương đây chương năm trăm ba mươi ba q u y ế người rũ được du rực vì cô ru liều vì ấy lĩnh. n ở đầu bên kia điện thoại sau khi nghe được liền nói thật có l ỗ i tiên sinh đã nói về sau cô không cần lại gọi điện thoại cô đã không còn là người của nhà họ hạ rồi hạ như sương vội vàng nói xin nhờ ông tôi có chuyện vô cùng quan trọng muốn nói với chú van xin ông tôi có chuyện thực sự quan trọng liên quan đến mạng người lần trước cô cũng nói liên quan đến mạng người lão tiên sinh trông thấy cô tốt xấu gì cũng đã sinh hoạt nhiều năm ở nhà họ hạ như vậy nên đã giúp cô một lần cuối cùng hy vọng cô đừng quay dối nữa tiếng còn chưa dứt, điện thoại đã ngắt kết nối này này này hạ như sương sốt ruột không thôi têu thật nhiều tiếng cũng không có ích cô ta thiếu chút nữa là ném điện thoại di động cô ta nghiến răng nghiến lợi mắng chỉ là một con chó làm thuê ở nhà họ hạ cũng dám nói như vậy với tôi Từng người một k hạ ô tôi, tôi. n người g để đều đó mặt mũi cho các chờ cho h như sương tiếp tục gọi điện thoại thế nhưng chỉ cần là cô ta gọi đều không có người tiếp máy về sau liền hoàn toàn không liên lạc được hạ như sương vừa vội lại vừa sợ không được cô ta nhất định phải nắm chắc lúc du d ự c chưa có phát hiện quan hệ giữa nhiếp thu s í n h và nhà họ hạ bảo toàn bản thân nếu không cô ta thật sự muôn đời muôn kiếp không trở lại được hạ như sương cầm lấy vòng cổ lập tức quay về phòng ngủ cầm lấy giấy tờ và ví tiền tùy tiện mặc vào một cái áo khoác cũng không nói gì trực tiếp ra cửa đi ra ngoài cửa ngăn lại một chiếc xe taxi nói với lai xe đi đến sân bay nhanh lên trong lòng hạ như xương giống như kiến bò trên chảo nóng trong đầu cô ta hiện lên khuôn mặt du rực nhiếp thu xính hạ an lan ông bà nhà họ hạ mỗi người đều bay qua trước mắt rất nhanh cô ta thực sự hận diệp kiến công hận đau ra hận bọn chúng một người so một người còn phế vật lúc nhiếp thu xính không có năng lực phản kháng không đem nó giải quyết vậy mà để cho nó từng bước một đi ra từ cái thôn nhỏ chim không thèm đ ị a phân kia đến được thủ đô cuối cùng lại đi tới trước mặt cô ta cô ta càng hận nhiếp thu xính một người đàn bà hư hỏng kết hôn hai lần lại vẫn có thể rụ rỗ được du rực vì nó liều lĩnh nó đến cùng là có sức quyến rũ gì dựa vào cái gì mà có thể tìm được một người đàn ông toàn tâm toàn ý chỉ vì nó mà hạ như sương cũng chỉ có thể gả cho một kẻ bất lực tâm tư của hạ như sương rối loạn thời điểm này cô ta muốn cướp đoạt thời gian của du d ự c cô ta tự an ủi mình du d ự c chỉ là phát hiện vòng khổ giống nhau cái này cũng chỉ có thể khiến cho anh ta suy đoán cô ta có quan hệ với nhiếp thu xính anh ta muốn chứng thực cũng cần có thời gian chỉ cần cô ta có thể đoạt lấy thời gian ấ y tất cả đều không thành vấn đề cô ta tự nói với mình một lần nữa hạ như sương không có chuyện gì đâu không có chuyện gì đâu không có người phát hiện ra chuyện năm đó tất cả chứng cứ về chuyện năm đó đều đã thiêu hủy rồi đã nhiều năm như vậy cho dù là bọn họ muốn điều tra cũng sẽ không biết không có chuyện gì đâu sẽ không có việc gì lái xe ở phía trước nghe thấy hạ như sương ở phía sau l ầ m b ầ m một mình ông ta không nghe rõ cô ta nói cái gì nhưng nhìn cô ta hoảng hốt bất an hình như có gì đó không đúng ông ta hỏi xin xin hỏi cô không sao chứ tôi thấy sắc mặt cô không được tốt không có việc gì tôi đang vội phiền anh lái nhanh một chút à được sau khi đến sân bay tay chân hạ như x ư ơ n g l u ô n c u n g lấy mấy tờ tiền giá trị lớn từ trong ví ra cũng không biết là bao nhiêu liền trực tiếp đưa cho lái xe không cần thối lại cô ta cầm theo túi sách chạy vào sân bay trực tiếp mua vé máy bay gần nhất đến dung thành nhiếp thu xính thu dọn hành lý xong lại đem nhà quét sạch một lượn xong x u ô i đã đến bốn giờ chiều rồi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bốn ế u như là mơ thì sẽ không có ai dành em và con với anh vốn dĩ hạ an lan muốn tiếp tục trò chuyện với hai người nhưng thư ký gọi điện đến nói có việc gấp cần anh xử lý lúc này anh mới buộc phải đi làm dọn dẹp xong nhiếp thu xính mới thở dài một hơi câu nghiêng người dựa vào du rực toàn bộ trọng lượng cơ thể cô đổ dồn lên người anh anh nói xem sao em cảm thấy đây giống như mình đang nằm mơ vậy trong vòng vỏn vẹn có nửa ngày thân thế của cô được hé lộ người thân cũng đã tìm được hơn nữa lai lịch còn rất lợi hại điều này khiến nhiếp thu xính thực sự cảm thấy có chút khó tiếp nhận cô chưa từng nghĩ hóa ra bản thân cô trước đây cũng là thiên kim tiểu thư con nhà quyền thế du rực ôm chặt cô anh cũng rất muốn đây là một giấc mơ nhiếp thu xính hỏi anh vì sao chứ nếu như là mơ đợi sau khi tỉnh lại sẽ không có ai đến dành em và thanh ti với anh bây giờ thì tốt rồi hạ an lan đi đâu cũng hận không thể dẫn theo thanh ti và vợ anh khiến cho anh trở thành người ngoài rồi đây mới là ngày đầu tiên thôi mà du dực đã có chút chịu không nổi thời gian về sau còn dài anh đoán chừng bản thân sớm muộn cũng kích động muốn dẫn vợ con chạy trốn nhiếp thu xính bật cười chọc chọc cánh tay anh có phải anh đã sớm nghi ngờ rồi không em thấy anh cũng không quá ngạc nhiên trước đây lúc ở thủ đô anh đã từng nghĩ đến chuyện này nhưng lúc đó anh hỏi thị trưởng thủ đô là có biết hạ lan an có chị em r u ộ t không ông ta rất chắc chắn nói với anh là tuyệt đối không có bấy giờ anh mới gạt bỏ nghi ngờ nếu không thì anh đã sớm điều tra ra rồi hôm nay nhiếp thu xính và hạ an lan nhận nhau mặc dù nói là đột n ộ t nhưng đây cũng là chuyện sớm hay muộn mà thôi anh đã từng nhìn thấy sợi dây chuyền của hạ như sương cho dù hôm qua không gặp hạ an lan trên đường anh cũng tính sẽ cầm sợi dây chuyền trực tiếp đi tìm anh ta xác nhận bất luận thế nào hai anh em cô cũng sẽ nhận nhau chỉ là thời gian sớm hay muộn mà thôi nhiếp thu xính hỏi du dực anh nói xem vì sao hạ như sương lại làm như vậy cô không hiểu vì sao hạ như sương nhất định muốn cô phải chết cô chết rồi không thể quay về nhà họ hạ vậy hạ như xương thì sao cô ta có thể được lợi ích gì du rực vỗ nhẹ nhẹ lưng của nhiếp thu xính đúng thế vì sao nhỉ có thể là do đố kỵ đố kỵ ngoại trừ do đố kỵ anh không nghĩ ra lý do nào khác hoặc là cô ta cho rằng em chết rồi cô ta chính là con gái duy nhất của nhà họ hạ sẽ có thể độc chiếm rất nhiều thứ à còn có bên trong chắc chắn có bí mật xấu xa gì đó cô ta buộc phải che giấu nếu không đợi đến khi bí mật bị phơi bày cô ta có thể sẽ gặp xui xẻo ngoại trừ cái này ra anh không nghĩ ra tại sao cô ta lại muốn trừ khử em như thế cô ta hy vọng nhà họ hạ vĩnh viễn không phát hiện ra em cô ta muốn em biến mất vĩnh viễn du rực nhớ lại tình cảnh khi hạ như sương mới gả đến nhà họ du gần như hạ như sương lúc nào cũng khoe khoang mình là con gái của nhà họ hạ cô ta họ hạ dù cho cô ta không phải con đẻ nhưng cũng là thiền kim tiểu thư được sùng ái của nhà họ hạ hạ như sương thường xuyên gọi điện thoại về nhà họ hạ cô ta luôn luôn tỏ vẻ bản thân rất được cưng chiều để cho tất cả mọi người ở nhà họ du đều tâng bốc cô ta du rực cười khẩy đồ giả quả nhiên vĩnh viễn đồ giả không thể thành đồ thật được bất kể cô ta giả bộ thế nào nỗ lực thế nào thì rốt cuộc vẫn có ngày bị vạch tần thiên kim tiểu thư thật sự của nhà họ hạ đã trở về rồi Du rực túi đầu nhìn nhiếp thu xính câu ngáp một cái m ỹ mắt từ từ khép lại b u ồ n ngủ quá ba em chợp mắt một lát chỉ một lát thôi anh anh nhớ gọi em dậy đó được du rực điều chỉnh tư thế một chút để cô r ử a thoải mái hơn chương năm trăm ba mươi lăm cô là vợ của anh điều này không ai thay đổi được đợi nhiếp thu xính ngủ say du rực nhẹ nhàng ôm cô đặt lên giường giúp cô cởi giày và đắp c h â n cho cô anh ngồi bên mép giường nhìn cô ánh mắt dịu dàng như dòng nước tan chảy ra từ lớp băng được ánh mặt trời chiếu rọi cô từ một thiên kim tiểu thư con nhà quyền thế lưu lạc trở thành cô bé lọ lem cho dù cuộc sống có bao nhiêu khổ cực cho dù từng chịu tổn thương sâu như thế nào cô cũng chưa từng oán trời trách đất trải qua bao nhiêu gian khó như thế cô vẫn mang trong mình một trái tim vô cùng lương thiện một đôi mắt cực kỳ trong sáng cô là một người con gái bình thường cũng được là thiên kim tiểu thư con nhà quyền thế cũng thế cho dù thân phận của cô có thay đổi thế nào cô đều là vợ của anh điều này không ai có thể thay đổi được ngắm nhìn nhiếp thu xính một lúc du rực quay người đi sang phòng kế bên xem thanh t i cô bé cũng đang ngủ trước khi hạ an lan đi đã dỗ cô bé ngủ lúc anh đi vẫn còn thấy anh ta ôm thanh t i du cô bé ngủ du rực nhìn thấy bàn chân bé nhỏ của thanh t i hở ra ngoài anh lắc đầu mỉm cười nhẹ nhàng đặt bàn chân cô bé vào trong c h ă n trong phong học nhỏ hạ an lan đang cùng vài vị cán bộ khu và cục trưởng cục tài chính thảo luận việc bán đấu giá đất xây dựng để kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư thương mại lúc hạ an lan nghe bọn họ thảo luận ánh mắt anh luôn nhìn chằm chằm vào đồng hồ nếu như là bình thường anh nhất định sẽ để cho bọn thảo luận việc này thoải mái sau đó sẽ ở bên cạnh bác bỏ để bọn họ phải cam tâm tình nguyện thực hiện phương án mà anh đề ra nhưng mà bây giờ Anh gian quan anh mau anh Thanh nữa. chưa An Lan của không nhiều đến những trong lòng muốn chóng nhà, còn cùng ăn bọn luận đến liền nói, những dựng muốn trong mình xong thời phải Hải họ thảo phút, Hạ khu khu hoạch giá có việc cơm các đó, buổi tối với Ti Tiểu Đợi rồi. về đều đấu quy tâm trở đất để đã xây mà và vị đây đều là vì suy nghĩ cho sự phát triển lâu dài của hải thành trong tương lai có một số khu đất có thể bán nhưng cũng có một số không thể bán còn vấn đề kêu gọi doanh nghiệp đầu tư thương mại mọi người quay về thảo luận kỹ lưỡng đ ể ra một biện pháp khả thi sau đó trở lại báo cáo với tôi việc này cứ quyết định như thế đi nếu mọi người có ý kiến mọi người đều đợi anh nói nếu có ý kiến mọi người sẽ thảo luận lại từ đầu kết quả hạ an lan lại nói một câu mọi người cố gắng giải quyết việc này nếu xảy ra vấn đề gì tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm như vậy đi tôi còn có việc gấp tan học những người tham gia hội nghị thường kỳ đều trận tròn mắt một việc lớn như vậy họ có hơn mười phút đã quyết định từ khi nào thị trưởng hạ trở nên tắc trách như vậy nhưng mà bọn họ cũng không dám nói gì chỉ đành rời đi hạ an lan liếc nhìn sắc trời bên ngoài đã bắt đầu sầm tối đến giờ ăn tối rồi nên tan làm rồi có việc gì tính sau thư ký vội nói nhưng mà thị trưởng cục trưởng cục cảnh sát đã đợi ngài một tiếng rồi bây giờ ông ấy vẫn còn đang ở bên ngoài hạ an lan vào đầu ra gọi ông ta vào đi sau khi cục trưởng cục cảnh sát tiến vào hạ an lan trực tiếp nói ngồi đi nói thật ngắn gọn có tiến triển thì nói có tiến triển có khó khăn thì nói có khó khăn vâng trước tiên tôi tôi báo cáo với ngài một chút về kết quả của truy quét các tổ chức tội phạm gần đây ông ta nói một lượt các nghi phạm chính có liên quan đến vụ án bị bắt gần đây và những chứng cứ mới tra ra được sau cùng ông ta trình bày một số khó khăn trước mắt hạ an lan gật đầu được rồi tôi biết rồi r ắ c r ố i lớn nhất của các ông chính là các vụ có liên quan đến các quan chức cấp cao cấu kết với xã hội đen vấn đề này các ông phối hợp với bộ kiểm tra kỷ luật có vấn đề gì thì đến tìm tôi không phải kiên kỵ gì hết sau khi xử lý xong hạ a n lan muốn về nhà thì thư ký nhỏ giọng nói tiếp theo vẫn còn có việc lần đầu tiên hạ lan a n cảm thấy bực bội với công việc anh chỉ muốn về nhà ăn bữa cơm tối với em gái và cháu gái của mình sao lại khó như vậy anh tức giận nói bất kể tiếp theo còn có bao nhiêu việc bây giờ tôi phải về nhà ăn cơm đợi tôi ăn cơm xong quay lại xử lý tiếp c h ư n g năm trăm ba mươi sáu tổ ấm ngày xưa đã quay trở lại nhưng mà không có cái gì nhưng mà làm theo lời tôi nói đi vâng đưa hạ an lan về nhà thư ký cảm nhận rõ ràng tâm trạng của anh đã khá h ớ n cậu ta nói thị trưởng tôi vẫn chưa kịp chúc mừng ngài tìm được em gái và cháu gái đây thực sự là một chuyện rất đáng vui mừng hạ an lan mỉm cười đúng thế chuyện đáng vui mừng cả đời này không có chuyện gì đáng để tôi vui mừng hơn chuyện này thư ký cười nói nhưng mà thị trưởng chuyện vui như thế sao ngài không cứ gọi điện báo cho ông hạ và bà hạ một tiếng chứ hạ an lan lắc đầu bây giờ tôi nói với cha mẹ đoán chừng họ sẽ đi suốt đêm đến đây sức khỏe của mẹ tôi không tốt không chịu được s ố c này thà tôi xử lý xong công việc ở đây rồi dẫn em gái tôi quay về còn hơn nói với họ khiến họ càng nóng ruột vẫn là ngài suy nghĩ chú đáo về đến nhà anh vừa đẩy cửa ra liền cất g i ọ n gọi thanh tiều ái thanh ti là người đầu tiên chạy ra cậu hạ an lan bế cô bé lên mẹ con đâu nhiếp thu s í n h cầm s ẻ n cơm đi ra anh anh về rồi hạ an lan nhìn thấy nhiếp thu s í n h mặc tạp dề tay cầm s ẻ n anh ngây người một lát vốn di anh muốn về dẫn hai mẹ con ra ngoài ăn nhưng bây giờ có lẽ là không cần nữa nhiếp thu s í n h cười nói đúng thế không cần ra ngoài em làm cơm tối rồi một lát nữa là xong anh dẫn thanh ti đi rửa tay trước đi chiều nay sau khi ngủ dậy cô bắt du d ự c dẫn cô đến siêu thị gần đó mua nguyên liệu nấu ăn mấy ngày nay cô đã ăn chán đồ ăn ở bên ngoài rồi du d ự c từ trong bếp nói v ọ n g ra bà xa ả d ầ u nóng rồi ồ em vào đây nhiếp thu xính vội vàng chạy vào trong bếp biểu cảm trên khuôn mặt hạ an lan dần dần biến đổi từ kinh ngạc đến vui mừng rồi cảm động anh đến hải thành lâu như vậy lần đầu tiên nhà anh sử dụng phòng bếp nên nói là những năm qua anh đã nhậm chức ở rất nhiều nơi những nơi anh từng ở chỉ có lần này phòng bếp nhà anh mới có ánh lửa trong phòng bếp lạnh lẽo có tiếng nói của trẻ con có mùi dầu mỡ bay ra khiến phòng bếp vốn lạnh leo trống trải cuối cùng cũng có khói lửa nhiều năm trôi qua giờ đây anh mới lại có cảm giác giống như lúc còn nhỏ cảm giác gia đình là gì hạ an lan nhìn thanh ti cười nói đi thôi chúng ta đi rửa tay cậu ơi mẹ con nấu ăn rất ngon vậy hôm nay cậu có lộc ăn rồi sức ăn của hạ an lan xưa nay đều không lớn bình thường nhiều lắm cũng chỉ ăn một bát cơm nhưng hôm nay anh lại ăn thêm hai bát ăn đến hết mới thôi b u n g đũa xuống anh cảm thấy hôm nay quả thực là ăn nhiều hạ an lan vẫn còn chút việc anh chơi với thanh ti một lát liền ra khỏi nhà trước khi ra khỏi nhà anh liếc nhìn du d ự c nói tối nay tôi sẽ về sớm cậu cùng tôi chơi cờ du dực đương nhiên hiểu ý của hạ an lan được thôi tôi nhất định sẽ đợi anh nhưng mà anh không ngờ đợi khi hạ an lan quay về đã sắp mười một giờ đêm rồi du dực ngồi trong phòng khách tay cầm điều khiển từ xa nhìn hạ an lan bước vào nhà công việc của anh quả là bận rộn bây giờ mới về hết cách rồi trung quy phải làm xong việc mới được hạ an lan mặt mày v ề v g i cởi áo khoác ra tiện tay vứt trên sofa nói nói đi còn cái gì mà tôi không biết du rực cười nói tôi cũng đang đợi anh về có vài chuyện quá sâu xa tôi không hy vọng cô ấy biết quá nhiều hạ an lan gật đầu điều này anh đồng ý vậy bắt đầu nói từ hạ như sương đi t r ư ơ n g năm trăm ba mươi bảy tôi lo anh nghe xong sẽ muốn giết người du rực hỏi hạ an lan trước hạ như sương người phụ nữ này anh hiểu được cô ta bao nhiêu hạ an lan tựa vào ghế sự mệt mỏi trên khuôn mặt đã tản đi đôi chút ánh mắt bông trở lạnh lẽo trước đây tôi cho rằng bản thân cũng xem như là hiểu cô ta những điều tôi biết cũng không phải là ít nhưng mà bây giờ tôi cảm thấy hình như còn rất nhiều điều mà tôi không biết tôi đã đưa ảnh của tiểu ái cho cục cảnh sát sau đó bọn họ nói với tôi thuộc hạ của đao gia thừa nhận người mà hạ như sương sai bọn chúng tìm chính là tiểu ái hôm nay anh đưa hình của nhiếp thu x í n h cho cục trưởng cục cảnh sát bảo bọn họ đi thẩm vấn thuộc hạ của đao ra một lần nữa hỏi bọn chúng người ban đầu mà hạ như sương sai bọn chúng tìm có phải chính là người trong ảnh không quả nhiên tên nào trông thấy người trong ảnh cũng đều gật đầu nói chính là người con gái trong ảnh điều này khiến cho hạ an lan càng ngày càng cảm thấy lạnh sống lưng chuyện này càng suy nghĩ kỹ càng càng cảm thấy sợ hãi anh không biết tiểu gái còn sống nhưng hạ như sương lại biết sau khi cô ta biết chẳng những không nói cho bọn họ trái lại không tiếc lấy thân mình rụ rỗ đao ra để lao giúp cô ta đi tìm cô ta muốn làm cái gì theo như hiểu biết của hạ an lan đối với hạ như sương cô ta sẽ không đơn thuần là tìm người người phụ nữ này rốt cuộc đã làm gì sau l ư n g bọn họ cô ta còn biết những gì vì sao cô ta còn biết trước cả bọn họ du rực cười lạnh hạ như sương biết còn nhiều hơn những gì anh nghĩ rất nhiều đầu năm nay tôi quen thu xính khi đó thôi bỏ đi những chuyện này nói ra thì dài tôi nói ngắn gọn đừng cậu kể tường tận cho tôi tôi có thời gian nghe cậu kể cậu kể tôi nghe đi chuyện trước kia của tiểu h ái tôi muốn nghe hạ an lan biết rất ít chuyện trước kia của nhiếp thu xính hôm nay từ trong miệng của thanh thi anh đã biết được đôi chút bao nhiêu năm qua em gái của mình rốt cuộc trải qua cuộc sống như thế nào anh đều muốn biết du dực liếc nhìn hạ an lan anh chắc chắn tôi sợ anh nghe xong sẽ muốn giết người nói đi tôi rất muốn nghe du dực gật đầu được tôi sẽ kể cho anh nghe từng chuyện một bắt đầu nói từ khi cô ấy còn nhỏ đi năm đó làm sao cô ấy sống sót trong trận hỏa hoạn năm đó bây giờ chúng ta đều không biết nhưng sau đó h ì như cô ấy bị bán trao tay mấy lần bị bán đến một thôn rất nghèo nằm phía dưới lạc thành và được một cặp vợ chồng già nuôi dưỡng cô ấy nói với tôi lúc nhỏ mặc dù nghèo nhưng ít nhất cha mẹ nuôi còn yêu thương cô ấy sau đó lúc cô ấy vừa tròn mười tám tuổi cha mẹ cô ấy bị bệnh nặng cô ấy không còn cách nào khác đành phải lấy yến tùng nam cô ấy nói trong suốt quãng thời gian kể từ khi xuất giá cho đến tận khi gặp tôi là những tháng ngày đau khổ tủi nhục nhất của cô ấy giống như đang sống trong địa ngục vậy du rực không hề che giấu điều gì anh chậm rãi kể lại cảnh nộ g của nhiếp thu s í n h trong những năm qua đầu năm nay tôi có nhiệm vụ phải ra ngoài không cẩn thận bị thương trốn trong chuồng gà sau nhà cô ấy sau khi cô ấy phát hiện đã cứu tôi chính lúc đó tôi đã thích cô ấy sau đó tôi quay trở về thủ đô chờ khi vết thương khá hơn tôi vội vàng quay lại tìm cô ấy bây giờ tôi vẫn luôn cảm thấy vui mừng may là khi đó tôi quay lại nếu như chậm một chút nữa có lẽ tôi vĩnh viễn không thể tìm được cô ấy rồi tại sao giọng của hạ an lan khàn đến mức gần như khiến người khác nghe không rõ chữ du rực quay đầu nhìn hạ an lan hạ an lan cúi đầu nhìn không rõ cảm xúc nhưng hai tay đặt trên đầu gối lại nắm thật chặt khớp xương đều trắng bệnh bờ vai anh run lên du rực thở dài nghe thấy những chuyện này hạ an lan nếu như không có phản ứng gì mới là lạ bởi vì yến tùng nam đột nhiên trở về c ấ p thanh ti đi buộc thu xính phải đi lạc thành với hắn chương năm trăm ba mươi tám nhà anh nuôi một con sói anh nói xem một thằng đàn ông hơn một năm không về nhà mặc kệ vợ con sống chết bạc tình bạc nghĩa đột nhiên nói muốn đón mẹ con cô ấy lên thành phố hường phúc có bình thường không quan trọng là thu xính đã biết hắn ta ngoại t ì n h đã kết hôn và sinh hai đứa con trên thành phố trong tình cảnh đó đột nhiên muốn dẫn hai mẹ con cô ấy đi có thể có chuyện gì tốt sao bây giờ du dực nhắc đến yến tùng nam trên mặt đều là sắc khí tôi đuổi theo xe của hắn đem thanh ti và thu xính đi bởi vì thu xính muốn ly hôn với yến tùng nam cho nên sau đó chúng tôi ở tại huyện bình trong khoảng thời gian này nhà họ diệp gia đình bố vợ của yến tùng nam nhiều lần phái người muốn giết thu xính khi đó tôi luôn cảm thấy lạ rốt cuộc là vì sao chứ đơn thuần là tranh chấp ly hôn vì sao phải giết người hơn nữa thu sinh cũng không cuốn lấy yến tùng nam cô ấy còn muốn ly hôn cho đến tận sau này xảy ra chuyện của hạ như sương tôi mới cảm thấy những chuyện này phải chăng c ó liên quan đến nhau hạ an lan mơ hồ ngẩng đầu ý của cậu là hạ như sương đã sớm biết tiểu ái còn sống thậm chí có khả năng là cô ta là cô ta lời phía sau hạ an lan không nói ra chỉ cần cho anh một chút manh mối anh đã có thể liên tưởng ra toàn bộ âm mưu trong chuyện này muốn kết nối lại quá đơn giản du dực nhìn thấy đôi mắt hạ an lan đỏ ngầu dữ tợn sự phận nộ căm hận hiện rõ trên khuôn mặt anh tướng mạo điềm đạm khôi ngô tuấn tú vốn có của anh giờ phút này trông cực kỳ đáng sợ đúng như lời lúc trước du dực đã nói lúc này cả người anh đều là sắc khí du dực gật đầu đúng có lẽ là từ rất lâu rồi anh còn nhớ lần đầu tiên anh liên hệ với tôi bảo tôi giúp anh xử lý vài người không lần đó sau khi tôi làm xong chuyện đã quay về nhà họ du một chuyến kết quả tôi nhìn thấy trên cổ du hi cháu trai tôi có đeo một sợi dây c h u y ề n giống hệt với của thu xính lúc đó tôi đã bắt đầu nghi ngờ rồi sau đó tôi liền cho người theo dõi cô ta cho đến khi cô ta đi tìm đào gia du rực s ờ s ờ mũi thật ra tối hôm đó khi anh sai vương tế xuyên giết chết đào gia cậu ta đã tìm thấy hình của thu xính khi đó tôi không chắc chắn anh và hạ như sương có quan hệ gì cho nên thử thăm dò anh một lần không dám nói cho anh biết cô ta đi tìm đao da không phải chỉ là vì tìm người chứ du rực cười ha ha nói đương nhiên không phải lòng dạ của người phụ nữ đó còn độc gác hơn anh tưởng tượng rất nhiều từ trước đến giờ cô ta chưa từng nghĩ sẽ tha cho thu xính bảo xã hội đen giúp cô ta tìm người đừng có đ ù a chứ ngoại trừ muốn giết người diệt khẩu anh cảm thấy còn có lý do khác sao người cô ta muốn giết luôn là thu xính trước giờ chưa từng thay đổi ánh mắt hạ an lan đ ố n g nhiên trở nên lạnh leo giống như làn gió nhẹ êm dịu tức khắc biến thành băng tuyết mùa đông lạnh thấu xương anh hối hận rồi bao nhiêu năm qua anh đã quá nhân từ với hạ như x ư ơ n g rồi sự nhân từ của cả gia đình anh đối với cô ta đã trở thành con dao trong tay để cô ta đối phó với tiểu h ái nếu như tiểu ái không gặp du dực có thể đến chết anh cũng sẽ không biết tiểu ái vẫn còn sống tôi không chắc chắn từ khi nào cô ta biết thu xính vẫn còn sống nhưng mà tôi cảm thấy cô ta vẫn còn che giấu rất nhiều bí mật không thể cho người khác biết nhà họ hạ nuôi một con sói tôi cho rằng đến cả trận hỏa hoạn năm đó đều phải điều tra lại từ đầu anh quay đầu nhìn hạ a An lan anh thực sự sợ hết hồn sắc khí trong mắt hạ an lan quá dọa người khiến anh đột nhiên cảm thấy bản thân giống như bị lăng trì trong n g á y mắt hạ an lan đứng dậy tôi sẽ điều tra rõ tôi sẽ không để tiểu gái phải oan ư ớ c chịu khổ nhiều năm như thế hạ an lan trở về phòng cầm điện t h o ậ t lên ấn một d â y số thông báo cho cảnh sát bên là thành bắt giữ diệp kiến công đúng thế bây giờ chương năm trăm ba mươi chín anh muốn bọn chúng muôn đời muốn kiếp không ngóc đầu lên được vậy tội danh thì sao bắt người thì phải có một tội danh tội danh cố ý giết người đã đủ chưa d i ọ n g hạ an lan lãnh đạm không có chút cảm xúc nào khi anh quyết định làm một chuyện gì bất cứ ai bất cứ chuyện gì cũng không thể ngăn cản được anh cho dù phía trước có một ngọn núi anh cũng sẽ phải phá ngọn núi đó đi huống chi diệp kiến công có tính là gì ông ta cũng không phải là một ngọn núi thị trường hạ vậy bằng chứng đâu dù sao cũng phải có bằng chứng xác thực sau đó chúng tôi mới có thể bắt người h u ố n hồ hiện nay lạc thành dù sao cũng không thuộc phạm vi quản lý của ngài hơn nữa nói thế nào đi nữa thì nhà họ diệp ở lạc thành cũng có chút danh tiếng gần đây còn trúng thầu một hạng mục của chính quyền lạc thành bây giờ bắt người thì không ổn cho lắm người ở đầu dây bên kia có chút khó xử nếu như bây giờ hạ an lan quản lý lạc thành anh ra lệnh bọn họ chắc chắn không dám cãi mà trực tiếp xuất quân nhưng mà bây giờ không phải là vượt quyền rồi sao cho dù bọn họ biết tương lai hạ an lan sẽ ngồi lên vị trí cao nhất nhưng bây giờ anh vẫn chưa phải hạ an lan biết sự kiêng kỵ của bọn họ anh lạnh nhạt nói lao già diệp kiến công này tôi nhất định phải bắt được giấy tờ tôi sẽ bảo người lập tức chuyển cho anh cho dù bây giờ tôi không quản lý lạc thành nhưng người tôi muốn bắt các anh nhất định phải bắt cho tôi lát nữa sẽ có lệnh điều động người của anh nói cho anh biết nên bắt người như thế nào con về các anh lập tức xuất phát cho tôi đừng hỏi gì hết trực tiếp bắt ông ta cho tôi bắt luôn cả hiến tùng nam và diệp linh chi dẫn đến cục cảnh sát hải thành vụ án này bên chúng tôi sẽ toàn quyền phụ trách anh chỉ cần phụ trách bắt người vậy vậy được rồi vừa tắt điện thoại thì điện thoại di động của người ở đầu bên kia lập tức vang lên vừa nhìn là thị trưởng lạc thành gọi đến ông ta vội vàng bắt máy a l o thị trưởng tôi đang có chuyện muốn báo cáo với ngài đây vừa nãy ông ta còn chưa nói xong thị t r ư ở n g lạc thành ở đầu bên kia đã trực tiếp nói không cần báo cáo tôi biết rồi bây giờ anh lập tức làm theo lời thị trưởng hạ nói lập tức đi bắt người việc quan trọng liên quan đến mạng người sao có thể trì hoãn loại người nguy hiểm này để trong lạc thành chúng ta sẽ đe dọa đến trị an xã hội của thành phố vâng tôi biết rồi cảnh sát bên lạc thành điều động hai xe cảnh sát trực tiếp đi đến nhà diệp kiến công hạ an lan đặt điện thoại di động xuống cầm bức ảnh của nhiếp thu xính hồi nhỏ lên tay anh vuốt ve bé gái trong hình anh nhớ lại lời du rực nói với mình lòng anh liền đau như dao cắt những năm qua rốt cuộc tiểu gái đã trải qua cuộc sống như thế nào viên mắt hạ an lan ướt át trong lòng cực kỳ khó chịu xin lỗi em anh tìm thấy em quá mượn rồi anh biết quá muộn thời gian trôi qua lâu như thế mà đến bây giờ anh mới biết em gái mình không chết mới biết em gái mình vẫn còn sống đến hạ như sương còn biết sớm hơn anh nghĩ đến cái tên hạ như sương không ảnh trong tay hạ an lan suýt nữa thì bị bóc nát anh biết bây giờ không có bằng chứng xác thực không dễ động vào hạ như sương anh không phải là xã hội đen anh muốn t r ừ n g trị hạ như sương cũng phải có bằng chứng nhưng mà diệp kiến công thì không giống thế ông ta thực sự đã ra tay ông ta thực sự đã gây bất lợi cho tiểu ái dựa vào điểm này anh liền có thể dồn ông ta vào chỗ chết không ai biết tâm trạng hạ an lan bây giờ thế nào sau khi nghe du dực nói xong du dực đoán có lẽ anh sẽ muốn giết người nào ngờ hạ an lan không những muốn giết người mà anh còn muốn hủy hoại tất cả anh muốn hủy hoại từng người từng người một tất cả những người đã làm tổn thương và có l ỗ i với nhiếp thu xính khiến cho tất cả bọn chúng muôn đời muôn kiếp không ngóc đầu lên được là cậu ta bảo vệ bọn họ cho bọn họ cuộc sống ổn định trước tiên bắt đầu từ diệp kiến công anh muốn cậy miệng ông ta vạch trần toàn bộ những chuyện anh không biết và những bí mật xấu xa đen tối đang được che giấu hạ an lan biết những năm qua nhiếp thu sinh sống rất vất vả nhưng anh hoàn toàn không thể ngờ cuộc sống của cô lại khổ cực đến vậy còn bị đám người kia trà đạp hận không thể giết chết cô cũng không hết giận em gái của anh cô con gái duy nhất của nhà họ hạ vốn là người được chiều chuộn vô cùng vốn nên là công chúa được cả nhà yêu thương nâng niu trong lòng bàn tay nhưng mà lại bị người khác hãm hại phải chia liệng người thân hai mươi năm những tháng ngày mà cô phải trải qua hạ an lan thậm chí còn không dám nghĩ tới anh không biết làm sao cô có thể dùng đôi vai bé nhỏ của mình mà chống đỡ nổi qua ngày thu này anh nhất định phải báo những đau khổ và khó khăn mà những năm qua tiểu gái phải chịu nhất định phải có người đền bù hạ như s ư ơ n g sống trong nhà anh khoác lên mình cái danh là thiên kim nhà họ hạ được ăn sung mặc sướng hưởng vinh hoa phú quý con em gái anh ở bên ngoài lại phải trải qua cuộc sống hoàn toàn trái ngược khi hạ như sương đang hưởng thụ mọi thứ vốn thuộc về tiểu gái thì tiểu gái lại đang phải chịu đựng sự d à y vò cực khổ hạ an lan ú t mặt vào tay anh thật sự rất hận hận những kẻ đã làm tổn thương tiểu gái hận hạ như sương nhưng anh cũng hận chính bản thân mình rõ ràng có quyền có thế nhưng anh đã làm được những gì cho tiểu gái khi tiểu gái cần sự giúp đỡ nhất thì anh lại không xuất hiện thậm chí anh cũng không biết em gái mình vẫn còn sống những điều anh làm chỉ là mỗi ngày sống trong nhớ nhung ngoài thời gian làm việc mong nhớ về cô nhưng cái đó có tính là gì không hề giúp được gì cho cô nếu như anh có thể luôn tin tưởng tiểu gái không chết nếu như anh có thể đi tìm cô sớm hơn anh đã sớm có thể tìm được tiểu gái rồi đâu đến n ỗ i để cô bị ư ớ c hiếp nhiều năm như thế hạ an lan vốn dĩ không ưa du d ự c nhưng mà bây giờ anh cảm thấy bản thân mình có tư cách gì mà thấy du d ự c ngứa mắt chứ nếu như không có du d ự c tiểu h ái đã bị diệp kiến công hại chết rồi nếu như không có du d ự c cả đời này anh cũng sẽ không biết tiểu h ái vẫn còn sống tất cả những gì du d ự c làm vốn dĩ nên do người anh trai là anh làm du d ự c bảo vệ tiểu h ái bảo vệ thanh thi cậu ta không hề quan tâm ánh mắt của người đời cậu ta cũng không băn khoăn những lời đàm tiếu của người khác cậu ta bất chấp gia đình phản đối khăng khăng cưới tiểu ái cho tiểu ái và thành t i một cuộc sống bình yên một mái nhà ấm áp anh nên đi cảm ơn du d ự c một cách tử tế du d ự c kể hết cho hạ an lan nghe xong lúc này anh mới xoay người trở về phòng giúp bà x a báo thù giải quyết hạ như sương những chuyện này anh không định để cho cô biết cuối cùng cô cũng tìm được người thân tiếp theo phải đi nhận người thân phải chung sống với cha mẹ sẽ có rất nhiều việc phải làm còn về những việc khác cũng không cần cô làm khi du d ự c nằm lên giường không cẩn thận làm động đến nhiếp thu xính câu ngủ đến nỗi đầu góc có chút mơ hồ mở mắt ra hỏi một câu sao anh còn chưa ngủ anh nói chuyện vài câu với anh cả em ngủ đi du d ự c vỗ nhẹ nhẹ nhiếp thu xính vâng nhiếp thu xính lại nhắm mắt quay người chui vào lòng du d ự c trên khuôn mặt du rực hiện ra một nụ cười dịu dàng cẩn thận ôm cô vào lòng thấp giọng nói bà xã ngủ ngon lạc thành đêm khuya trước cổng lớn của nhà họ diệp đột nhiên xuất hiện mấy chiếc xe cảnh sát bao vây nhà họ diệp cảnh sát gõ cổng lớn nhà họ diệp đèn trong biệt thự nhà họ diệp từ từ sáng lên tất cả mọi người đều lục tục tỉnh dậy diệp kiến công bỏ dậy v ẫ n còn chưa rõ đây là chuyện gì từ trên lầu đi xuống ông ta vội vàng hỏi có chuyện gì thế có chuyện gì thế đêm hôm khuya khoác tầm ý cái gì thế chương năm trăm bốn mươi mốt bắt tôi các người điên rồi ạ một người hầu gái vội vàng chạy đến nói với ông ta ông chủ bên ngoài có rất nhiều cảnh sát cảnh sát diệp kiến công trong lòng nghi ngờ gần đây ông ta rất tuân thủ pháp luật không hề làm chuyện gì phạm pháp trong lòng ông ta thấp thỏm lúc này cảnh sát đến đây rốt cuộc là vì cớ gì ông ta vẫn chưa nghĩ ra lý do thì cảnh sát đã tiến vào rồi ông chính là diệp kiến công diệp kiến công do dự một lát rồi gật đầu đúng chính là tôi không biết đêm hôm khuya khoắt các vị đến nhà tôi là vì cớ gì viên cảnh sát đứng đầu lấy lệnh bắt giữ từ trong cặp ra ra nói chúng tôi được lệnh đến bắt ông mời ông đi theo chúng tôi trong lòng diệp kiến công hồi hộp bắt tôi tại sao tôi phạm tội gì cảnh sát nói tội cố ý giết người lúc đó diệp kiến công sợ tới mức đứng hình mãi một lúc sau mới hồi hồn cuốn quýt nói đồng chí cảnh sát chuyện này không thể g ử a được tôi là một doanh nhân đoàng hoàng hợp pháp sao tôi có thể giết người chứ các anh nhất định lầm lẫn rồi mấy năm trước diệp kiến công đích thực có sai người giết vài ba người nhưng mà đó đều là chuyện của quá khứ có lẽ không đến mức có thể bị điều tra ra chứ diệp kiến công đ n g nhiên nhớ đến một người trong lòng đột nhiên hốt hoảng sẽ không phải là nhiếp thu xính chứ không đúng không đúng nhiếp thu xính đã mất tích lâu lắm rồi bọn họ căn bản không thể tìm được cô ta huống hổ ông cũng không có giết chết cô ta cảnh sát cất lệnh bắt giữ đi không nhầm lẫn chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra bây giờ mời ông đi theo chúng tôi diệp kiến công vừa mới xua tay hai cảnh sát ở phía trước đã trực tiếp không chế ông ta diệp kiến công la lên các người không bằng không chứng dựa vào cái gì đòi dẫn tôi đi tôi muốn gặp phó thị trưởng cao tôi muốn gặp ngài ấy cảnh sát nghe đên tên của phó thị trưởng cao căn bản là không thèm để tâm cấp trên của bọn họ còn lớn hơn rất nhiều so với một phó thị trưởng bây giờ ông gặp ai cũng vô ích đợi đến nơi rồi sẽ đến lúc ông được nói chuyện dẫn đi trong lòng diệp kiến công vô cùng hoảng loạn đến phó thị trưởng bọn họ cũng không thèm để tâm vậy người chỉ thị bọn họ đến đây khẳng định là cấp bậc càng cao hơn rốt cuộc là ai muốn bắt ông ta cảnh sát đảo mắt nhìn qua tất cả người của nhà họ diệp hỏi ai là diệp linh chi ai là yến tùng nam một người hầu gái nhỏ giọng nói đồng chí cảnh sát yến tùng nam không có ở đây lúc trước sau khi cậu ấy cãi nhau với cô chủ linh chi thì không trở về nữa cũng không biết rốt cuộc cậu ấy đã đi đâu diệp linh chi đâu vẫn đang ngủ chưa đi ra viên cảnh sát phất tay gọi hai nữ cảnh sát đến đi lôi diệp linh chi ra đây một lát sau diệp linh chi mặc đầu ngủ đi chân trần bị hai nữ cảnh sát lôi ra ngoài cô ta la hét các người làm gì thế có biết tôi là ai không lũ cảnh sát thôi các người đừng đụng vào tôi diệp linh chi đang ngủ ngon lành thì bỗng thình lình cửa phòng bị mở ra sau đó cô ta bị ném từ trên giường xuống đất cảnh sát hỏi diệp linh chi là tôi anh là ai đừng cho rằng anh mặc cảnh phục thì anh giỏi lắm lập tức thả tôi ra nếu không tôi sẽ khiến cho anh gặp rắc rối lớn thái độ của diệp linh chi cực kỳ hung hăng đến bây giờ cô ta vẫn kiêu ngạo cô ta vẫn chưa ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc cảnh sát lại lấy ra một lệnh bắt giữ diệp linh chi bây giờ chúng tôi sẽ bắt cô theo quy định của pháp luật bắt đầu từ bây giờ mỗi câu nói của cô đều sẽ ảnh hưởng đến quá trình thẩm lý vụ án sau này cô tự lo liệu đi cái gì bắt tôi các người điên rồi à tôi phạm tội gì diệp linh chi hét tầm lên chương năm trăm bốn mươi hai không gặp tôi chú ấy sẽ hối hận diệp linh chi không ngờ cảnh sát nói bắt cô là bắt thật cô không làm gì hết sao lại bắt cô lần này cảnh sát không hề giải thích với cô ta phất tay nói dẫn đi diệp linh chi và diệp kiến công bị dẫn đi cùng lúc bất kể cô ta la hét thế nào cũng không thoát được tôi sẽ tố cáo các người tôi không phạm pháp dựa vào cái gì mà bắt tôi các người căn bản không phải là cảnh sát là kẻ cướp diệp linh chi bị bắt lôi ra khỏi nhà họ diệp đến giày cũng không kịp s ỏ cứ thế bị lôi đi cảnh sát đến nhanh rời đi cũng nhanh từ lúc đến tới lúc rời đi chỉ ở trong nhà họ diệp chưa đến mười phút sau khi bắt được người cảnh sát liền rời đi trên đường viên cảnh sát đứng đầu đội đi bắt gọi điện thoại cho cấp trên báo cáo đã thuận lợi bắt được người bây giờ lập tức đưa tới hải thành vâng vâng ngài yên tâm nhất định sẽ không để bọn chúng chạy mất diệp kiến công ngồi phía sau vừa nghe thấy hai chữ hải thành ngay lúc đó trong lòng ông ta đột nhiên run lên hải thành lẽ nào chuyện này thực sự có liên quan đến hạ như sương hay là việc bọn họ làm lúc trước đã bị phát hiện rồi diệp kiến công đứng ngồi không yên ông ta cuốn quýt hỏi tại sao lại muốn đưa tôi đến hải thành cho dù các người bắt tôi cũng nên đưa tôi đến cục cảnh sát lạc thành chứ rốt cuộc các người có phải cảnh sát không viên cảnh sát ngồi phía trước lạnh lùng nói chuyện gì ông không nên hỏi thì ông đừng hỏi chúng tôi nhận lệnh làm việc đến nơi tự khắc ông sẽ rõ thật ra trong lòng viên cảnh sát cũng không rõ có điều cấp trên muốn bắt người bọn họ tất nhiên phải nhận lệnh làm việc rồi tinh thần của diệp kiến công hoảng loạn ông ta biết bây giờ hạ an lan nhậm chức ở hải thành mấy ngày trước ngày nào trên kênh thời sự quốc gia đều đưa tin về tình hình truy quét tội phạm ở hải thành mỗi ngày hạ an đều được đăng lên thời sự ông ta hoàn toàn không thấy xa lạ đêm hôm khuya khoác đến nhà bắt ông ta đi ngay cả chứng cứ xác thực cũng không có chỉ đưa ra một lệnh bắt sau đó bên cảnh sát lạc thành còn không ngừng không nghỉ đi suốt đêm đưa ông ta đến hải thành điều này chứng tỏ cái gì diệp kiến công không thể không đặt nghi vấn về phía hạ an lan ngoài anh ta ra còn ai có thể có năng lực lớn như vậy được diệp kiến công nhấn răng lúc này không thể hoảng ông ta phải làm rõ tình cảnh trước mắt của mình tại sao tôi không nên hỏi các người đến nhà bắt tôi đi lẽ nào tôi muốn hỏi một câu thôi cũng không được tôi nói cho các người biết tôi là công dân luôn tuân thủ pháp luật mỗi năm nhà họ diệp chúng tôi nộp biết bao nhiêu thuế cho nhà nước dù sao chúng tôi cũng có cống hiến các người đối với tôi như vậy tôi cảnh sát ngắt lời ông ta ông là một doanh nhân nộp thuế là việc ông nên làm nếu như ông thực sự không có làm chuyện phạm pháp chúng tôi sẽ thả ông ra trước hết đừng nói bản thân mình trong sạch nếu như bản thân ông thực sự trong sạch ông không cần nói chuyện này cũng sẽ không thể đổ lên đầu ông được nếu như ông không trong sạch cho dù ông có biện bạch cũng vô ích diệp kiến công nhìn màn đêm đen như mực bên ngoài giống như một cái động tối nuốt chừng con người dường như muốn nuốt ông ta vào trong đêm đó gần như có rất nhiều người không thể chợp mắt hạ an lan tự trách bản thân không thể tìm được nhiếp thu x i n h s ớ m hơn diệp kiến công thì hoang mang bất an không biết phía trước còn có cái gì đang đợi ông ta mà hạ như sương lại đêm hôm đi đến dung thành lúc cô ta xuống máy bay dung thành vẫn còn đang mưa cô ta gọi một chiếc taxi trực tiếp đi đến nhà họ hạ hạ như sương đội mưa gõ cổng lớn của nhà họ hạ một người hầu gái mở cửa nhìn thấy cô ta liền tức giận đến mức muốn đóng ngay cửa lại cô ta chặn cửa lại nói tôi có chuyện cực kỳ cực kỳ quan trọng tôi thực sự phải gặp chú cô đi nói với chú ấy tôi có chuyện liên quan đến tiểu ái nếu như chú ấy không gặp tôi chú ấy sẽ hối hận chương năm t r cuối cùng chú cũng chịu gặp con hạ như x ư ơ n g gần như gân cổ lên g à o tiếng mưa rào rào gần như át đi tiếng g à o của cô ta người hầu gái một tay cầm ô một tay túm chặt quần áo trên người lạnh run cầm cập cô nói cái gì tiểu ái cô nên biết tiểu ái quan trọng thế nào với gia đình này làm lỡ việc của tôi cô gánh không nổi đâu mưa lớn khiến người hầu gái không nhìn rõ vẻ mặt của hạ như sương nhưng dường như cô nhìn thấy hàn ý lóe lên trong mắt hạ như sương người hầu gái do dự thời gian cô ở nhà họ hạ cũng không ngắn nhưng cũng không phải là quá dài đối với cái tên tiểu gái này thì cô biết cái tên này dường như đã trở thành cấm kỵ trong ngôi nhà này qua lời kể của những người lớn tuổi khác cô cũng phần nào biết được chuyện của tiểu gái nhưng mà cô không chắc chắn lời hạ như sương nói là thật hay giả nếu như cô ta đang nói dối thì phải làm sao ông du đã nhiều lần nhắc nhở hạ như sương người phụ nữ này tuyệt đối không được bước chân vào cửa nhà họ hạ nửa bước cũng không được nhận điện thoại của cô ta nữa hạ như sương uy hiếp nếu như hôm nay cô làm lỡ chuyện của tôi cô chờ bị cút xéo ra khỏi ngôi nhà này đi người hầu gái do dự trong chốc lát cô đợi ngoài này tôi đi báo với ông chủ cô đóng cửa mau chóng quay vào trong trong lòng người hầu gái thấp t h ỏ g đi loanh quanh trong phòng khách một lúc lâu cuối cùng cắn răng đến gõ cửa phòng ông hạ và bà hạ ông hạ mặt buồn ngủ đi ra mở cửa có chuyện gì người hầu gái cắn răng nói ông chủ hạ như sương đến ông hạ c a o mày cái gì hạ như sương đến bây giờ đang đứng chờ ở ngoài cổng lớn cô ta một mực đòi vào trong này sắc mặt ông hạ cực kỳ khó coi bảo cô ta đi đi nói cho cô ta biết sau này đừng đến ngôi nhà này nữa cũng đừng nhọc lòng vô ích nữa ông hạ đã mất hết kiên nhẫn với hạ như sương rồi bao nhiêu năm qua ông thực sự đã yêu thương cô ta như con gái ruột của mình nhưng mà bản thân hạ như sương lại quên hết những tình cảm đó người hầu gái nhỏ giọng nói nhưng mà cô ta nói cô ta muốn nói với ngài về chuyện của tiểu ái cô ta còn nói nếu như ngài không gặp cô ta ngài sẽ hối hận ông hạ mặt mày biến sắc cô ta thực sự nói đến tiểu ái vâng cô ta nói đến chính là tiểu ái nếu không phải như thế tôi cũng không dám muộn như vậy còn đến q u a y rời ngài ông hạ không nói gì xoay người liếc nhìn trong phòng bên trong truyền đến tiếng ho khan của bà hạ ông hạ nhẹ nhàng khép cửa phòng lại cuối cùng ông vẫn quyết định ra ngoài xem xem người hầu gái vội vàng nói ông chủ bên ngoài trời lạnh mưa rất lớn ngài nên mặc thêm quần áo vào ông hạ khoác thêm một chiếc áo khoác dày người hầu gái che ô cho ông đường trơn ngài cẩn thận một chút vừa bước ra khỏi cửa lớn của phòng khách ông hạ liền cảm thấy một trận khí lạnh mang theo hơi nước phả vào mặt bên ngoài tối đen như mực đ è n trong sân gần như chẳng có tác dụng gì dưới trời mưa người hầu gái đ ỡ ông đi cẩn thận ra cổng lớn mở cổng ra ông hạ nhìn thấy hạ như x ư ơ n g đứng ngoài cổng cả người ư ớ t đẫm đứng run lầy bẫy cô ta nhìn thấy ông hạ ánh mắt sáng lên run l ầ y bẩy nói chú cuối cùng chú cũng chịu gặp con rồi nếu như không phải cô nói đến tiểu gái cô cho rằng tôi sẽ gặp cô sao rốt cuộc cô muốn gì nếu như cô chỉ dùng tên tiểu gái để lừa tôi ra ngoài vậy thì cô thực sự khiến tôi quá thất vọng rồi tôi sẽ lấy lại toàn bộ tất cả những gì mà nhà họ hạ cho cô nếu như hôm nay hạ như sương thực sự muốn lợi dụng tiểu gái để lừa ông ra ngoài gặp mặt cô ta vậy thì ông sẽ cực kỳ chán ghét cô ta c h ư n ă m trăm bốn mươi bốn tiểu h ái vẫn còn sống đến cô con gái đã mất của ông cô ta cũng có thể đem ra lợi dụng ông hạ nghĩ rằng loại người này cho dù con trai ông không chỉnh cô ta thì ông cũng sẽ nghiêm khắc giáo hấn cô ta một trận hạ như sương lắc đầu chú ơi con không lừa chú đâu sao con dám lừa chú chứ chuyện con nói thật sự có liên quan đến tiểu h ái hát g ì chú con thế đấy rốt cuộc là chuyện gì chú ạ con con có thể vào trong nói chuyện không ngoài này lệnh quá ba cả người hạ như x ư ơ n g sắp đông cứng lại rồi cô ta muốn mau mau tiến vào nhà họ hạ trong đầu cô ta đã vô cùng rõ ràng cô ta phải dựa vào lần trở mình này sắc mặt ông hạ c h ầ m xuống quay người không thèm để ý đến hạ như x ư ơ n g nữa ông căn dặn người hầu gái đóng cửa người hầu gái không nói năng gì đưa tay ra đóng cửa hạ như sương không ngờ ông hạ hoàn toàn không tin cô ta cô ta vội vàng la lên chú tiểu ái không chết thân hình ông hạ đột nhiên sững lại mưa dường như càng mau hơn nhưng tiếng mưa rào rào giống như đã biến mất trong nháy mắt trời đất là một mảnh yên tĩnh cuối cùng hạ như sương cũng được t o ạ nguyện bước chân vào cổng lớn của nhà họ hạ trong phòng khách đèn bật sáng choang ông hạ ngồi trên ghế s o f a vẻ mặt căng thẳng cô nói lại những lời lúc nãy cho tôi nghe một lần nữa khi nghe hạ như sương nói câu đó ông hạ thực sự cảm thấy hai mình giống như nghe n h ầ m tiểu h ái con gái của ông đã mất rất nhiều năm rồi nó thực sự vẫn còn sống sao hạ như sương toàn thân nước đẫm tóc dính vào mặt nước mưa chảy dọc theo quần áo xuống dưới thành một vũng dưới chân mặt cô ta trắng bệnh trông vô cùng n i ế t nhác buổi tối mùa thua trời rất lạnh môi hạ như sương hơi tái cô ta run lẩy bẩy nói chú tiểu ái không chết em ấy vẫn còn sống thân hình ông hạ mạnh mẽ run lên một cái tiểu ái không chết ông nghe thấy tiếng tim mình vang lên như trống tiểu ái con bé thực sự vẫn còn sống sao cô cô nói thật sao cô có biết nếu cô lừa tôi chuyện này cô sẽ có kết cục gì không ông hạ tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai đem con gái ông ra để làm cái cớ hạ như xương quỳ dầm một cái xuống đất chú con biết tiểu h ái quan trọng thế nào với chú với cô và với cả gia đình này cho dù con có vô liêm s ỉ hơn nữa con cũng không dám lấy chuyện này ra để lựa chú con đã tìm thấy em ấy rồi bằng không con cũng sẽ không lặn lội đường xá xa xôi muộn thế này còn chạy đến đây tìm chú con thực sự không kiềm chế nổi con quá kích động lúc này đây ông hạ kích động đến mức cả người run rẩy cô nói rõ ràng cho tôi rốt cuộc đây là chuyện gì cô nói tiểu gái không chết vậy bây giờ con bé đang ở đâu hạ như sương đem những lời cô ta đã chuẩn bị săn từ trước nói ra chú trước hết chú đừng quá kích động con sẽ từ từ kể chú nghe thực ra những năm qua con vẫn luôn tìm kiếm tiểu gái bởi vì con luôn cảm thấy em ấy sẽ không chết sẽ không bỏ lại chúng ta nhiều lúc con thường xuyên nằm mơ thấy em ấy những năm qua mặc dù em ấy không ở bên cạnh chúng ta nhưng con vẫn cảm thấy chị em con chưa từng xa nhau chúng con vẫn cùng nhau trưởng thành chú còn nhớ chuyện thời gian trước con con đến hải thành tìm đao ra giúp con tìm người lần đó người con đang tìm chính là tiểu ái vậy sao lúc đó cô không nói với tôi hạ như sương khóc lóc nói con không dám nói với chú con biết bao năm qua cô và chú vẫn chưa hết đau buồn mà con cũng chưa chắc chắn cho nên con mới nghĩ đợi con xác định chắc chắc mới nói với chú con sợ nói trước với chú chú và cô sẽ mừng hụt sẽ càng đau lòng t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi lăm là duyên phận trời ban hạ như sương nói vô cùng chân thành mặt đấm nước mắt từng câu từng chữ dường như đều lộ ra tình cảm chân thành có thể nói là nghe mà xót xa chỉ cảm thấy cô ta thực sự là một người tốt lương thiện chu đáo và hiểu chuyện tình nguyện để bản thân chịu bất thức cũng muốn suy nghĩ cho người khác ông hạ run rẩy đứng dậy ông xúc động đến mức viền mắt thừng hồng cơ mặt cũng run r u ẩ y vậy bây giờ thì sao cô đã chắc chắn rồi phải không cô gái đó có phải chính là tiểu gái nhà chúng tôi không ông hạ mừng muốn khóc lẽ nào ông trời thực sự có mắt thực sự để con gái của ông quay trở về sao ông không dám tin vào thai mình nữa ông sợ là hạ như sương đang lừa ông hạ như sương lắc đầu lia lịa cô ta quỷ gối trước mặt ông hạ nắm chặt ống tay á o của ông nói phải thưa chú con chắc chắn chính xác một trăm phần trăm con dám dùng tính mạng của con đảm bảo em ấy chính là tiểu gái tuyệt đối không sai chú chưa gặp em ấy nên chú không biết em ấy thực sự giống hệ t cô hồi còn trẻ em ấy còn có một cô con gái cô bé giống hệ tiểu t gái lúc còn bé con không tin trên đời này lại có sự trùng hợp như vậy lần đầu tiên nhìn thấy em ấy con đã cảm thấy em ấy chắc chắn chính là tiểu gái nhà chúng ta ông hạ nghe xong không kìm được hai hàng nước mắt tuôn rơi vậy bây giờ con bé đang ở đâu con gái tôi rốt cuộc đang ở đâu cô mau nói cho tôi biết rốt cuộc con bé đang ở nơi nào ông đã tin lời hạ như sương nói nếu đúng như lời cô ta nói cô gái kia giống hệt với vợ ông hồi còn trẻ vậy thì không cần nói gì nữa nhất định là tiểu ái nhất định là con bé trong lòng hạ sương vừa đắc ý vừa phẫn nộ cô ta đắc ý vì lời ngon tiếng ngọt của mình đã khiến ông hạ tin tưởng cô ta sẽ lắc mình trở thành nhân nhân của nhà họ hạ là cô ta đã tìm thấy tiểu ái nguy cơ của cô ta có thể tạm thời biến mất cô ta phẫn nộ vì tiểu gái một người đã chết nhiều năm như vậy lại có thể khiến ông hạ để ý quan tâm như thế còn cô ta ở nhà họ hạ định n ọ t ông nhiều năm như vậy đến cuối cùng ông vẫn lạnh lùng với cô ta dựa vào đâu mà mỗi người nhà bọn họ đều xem tiểu gái là bà bối lại xem cô ta như cọn cỏ dại không đáng một đồng hạ như sương khóc lóc nói chú em ấy đang ở hải thành hai ngày trước con mới gặp em ấy bởi vì bây giờ em ấy đã lấy du rực em chồng con con cảm thấy đây nhất định là duyên phận trời cao trao cho chúng con hơn hai mươi năm trước chú đem con từ cô nhi viện về đây trở thành chị của tiểu ái không ngờ trải qua nhiều năm như vậy em chồng con lại đem em ấy về nhà họ du trở thành chị em dâu với con chú nói xem đây không phải duyên phận trời ban thì là cái gì ông hạ nghe xong gật đầu lia l i a bây giờ ông không có hơi sức đâu đi nghĩ những chuyện khác trong đầu ông tràn ngập suy nghĩ tiểu gái không chết tiểu gái vẫn còn sống còn về những sơ hở trong lời nói của hạ như sương ông thực sự không có thời gian nghĩ đến ông cũng không muốn nghĩ đến không có điều gì quan trọng hơn chuyện con gái ông vẫn còn sống chỉ cần con gái vẫn còn sống để khi ông còn sống vẫn có t h ể gặp được con bé những chuyện khác ông hạ không quan tâm ông hạ mừng đến phát khóc gật đầu lia lịa đ ú n g đúng là duyên phận là duyên phận trời ban là ông trời một lần nữa đem tiểu gái trở về nhà chúng ta tôi phải gặp tiểu gái không được bây giờ tôi phải gặp con bé bây giờ ông hạ muốn lập tức nhìn thấy con gái của mình hơn hai mươi năm rồi cả nhà họ luôn sống trong đau khổ vì mất đi con gái cho đến bây giờ vẫn không thoát khỏi nỗi đau ấy bên trong ngôi nhà này quanh năm luôn tràn ngập sự đau buồn ưu ám chương năm trăm bốn mươi sáu chú luôn là người yêu thương con nhất nhưng ai có thể ngờ đã nhiều năm như vậy con gái ông vậy mà lại không chết ông cảm thấy đây có thể là ông trời đang trêu đùa gia đình ông những năm qua chỉ là một cơn ác ngộng bây giờ ác ngộng cuối cùng cũng đã biến mất hạ như x ư ơ n g t h ầ y dáng vẻ nôn nóng chờ mong đôi mắt đấm lệ của ông hạ trong lòng cô ta rất khó chịu nhưng trên mặt lại tỏ ra vô cùng quan tâm cô ta nói chú trước tiên chú đừng nóng vội lần này tiểu ái không biến mất đâu em ấy đang ở hải thành bây giờ con đã là chị dâu của em ấy con có thể tìm được em ấy vậy thì tốt vậy thì tốt ông hạ nhận ra hạ như sương vẫn còn quỳ vội và nói con sao con còn quỳ ở đó mau đứng lên mau đứng lên như sương nếu như lời con nói là thật thì cả nhà chúng ta sẽ cảm ơn con chú nhất định sẽ hậu tạc o n tay hạ như sương run lẩy bẩy câu nói này của ông hạ giống như tắt một cái thật mạnh vào mặt cô ta bởi vì câu nói này của ông mang hàm ý ông căn bản chưa từng xem cô ta là người nhà hạ như x ư ơ n g nghiến răng lão già đáng chết này trước đây thì luôn miệng nói cô là người nhà đối đại với cô như con gái ruột bây giờ cuối cùng cũng nói thật lòng rồi bao nhiêu năm qua cô ở nhà họ hạ chỉ giống như một người ở mà thôi ông ta chưa từng xem cô là người một nhà bất kể trong lòng căm hận thế nào trên mặt hạ như sương đều có thể làm ra vẻ rất cảm động vì lời nói của ông hạ cô ta nói chú chú nói cái gì thế tiểu h á i là em gái con mà chúng ta đều là người một nhà trong lòng con mong muốn tiểu gái sống khỏe mạnh hơn ai hết chú không biết khi con nhìn thấy em ấy con kích động đến mức không thể thốt lên lời con suýt chút nữa cho rằng suýt chút nữa cho rằng em ấy là ma ông hạ đ ỗ n g nhiên nhớ đến một chuyện này sao con không đi tìm an lan sao an lan có thế không biết chuyện này chứ hạ như sương đã sớm nghĩ ra lý do rồi cô ta túi đầu khổ sở nói chú chú quên rồi à anh an lan luôn không thích con anh ấy không nhận điện thoại của con con đi tìm anh ấy anh ấy cũng không gặp con nhưng mà chuyện quan trọng như thế con cũng quá nóng lòng muốn nói cho chú biết cho nên con mới đi suốt đêm về đây câu nói này của cô ta rất khéo léo nhưng lại rất mưu mô thậm chí cô ta không hề đề cập đến chuyện ban ngày cô ta gọi điện cho ông hạ cũng không nhận điện thoại nhưng câu nói này của cô ta sẽ khiến ông hạ lập tức nghĩ đến ban ngày ông từ chối không nhận điện thoại của hạ như sương ông sẽ ấ y n ấ y sẽ tự trách quả nhiên ông hạ ấy này nói trách chú trách chú nếu như ban ngày chú có thể nhận điện thoại của con con sẽ không phải chạy đến đây rồi ông hạ cũng quá kích động con gái có thể quan trọng hơn bất cứ điều gì hạ như sương mang theo tin tốt này quay về khiến ông hạ lập tức đem sự chán ghét trước đây đối với cô ta gạt hết sang một bên bây giờ trong đầu ông tràn ngập ý nghĩ đi hải thành tìm con gái mình hạ như sương vội vàng lắc đầu chú là do con không tốt sao có thể trách chú được nếu như không phải con làm ra những chuyện khiến chú quá thất vọng sao chú có thể sẽ không nhận điện thoại của con chứ chú luôn là người yêu thương con nhất trong ngôi nhà này là lỗi của con sau này con nhất định sẽ sửa chữa con hy vọng sau này thỉnh thoảng có thể đến đây thăm cô chú con đã thỏa mãn rồi t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi bảy chú muốn gặp con gái mình ngay lập tức hạ như sương mặt đầy hoài niệm nói những năm qua con thường xuyên nhớ đến chuyện lúc nhỏ nhớ lại lúc tiểu gái còn sống lúc đó nhà chúng ta thật là hạnh phúc cô ta nhận hết lỗi lầm về mình sau đó lại lấy danh nghĩa của tiểu gái nhớ lại chuyện trước đây điều này càng ngày khiến ông hạ càng mềm lòng đúng vậy lúc đó trong nhà thật vui vẻ con gái chú nếu như con nói cô gái kia thực sự là tiểu gái vậy thì gia đình chúng ta vẫn có thể hạnh phúc như trước đây chắc chắn rồi chắc chắn có thể chỉ cần chú nhìn thấy em ấy chú sẽ biết em ấy chính là tiểu gái không thể sai được ông hạ che mắt lại giọng nói run rẩy chú muốn gặp con bé như sương chú muốn nhìn thấy con bé ngay lập tức quản gia quản gia lập tức đặt vé máy bay đến hải thành chú chú lợi đã bây giờ trời vẫn còn tối lại còn mưa nữa dù sao cũng phải đợi đến lúc trời sáng đã hơn nữa chú đã lớn tuổi rồi như thế chú đã già rồi nhưng vẫn chưa đến mức không đi lại được hạ như sương vội vàng lắc đầu tất nhiên là con không có ý đó ý con là chú có thể đi nhưng còn cô thì sao sức khỏe cô không tốt nếu như cô biết tiểu ái vẫn còn sống cô nhất định cũng sẽ đòi đi cùng chú nhưng mà sức khỏe của cô có thể chịu được sóc này như thế sao ông hạ trần c h ờ trong chốc lát ông biết vợ mình còn yêu con gái hơn cả mình nếu để bà ấy biết đừng nói là hải thành cho dù là cách cả thái bình dương bà ấy cũng muốn đi hạ như sương nhỏ giọng nói nếu không thì trước hết chú đừng nói cho cô biết một mình chú đi gặp em ấy trước xem sao ông hạ không chút nghĩ ngợi lập tức từ chối không được chuyện này ta không thể giấu bà ấy chuyện lớn như vậy ông quyết không thể giấu vợ mình được đây là chuyện vui mừng nhất trong hai mươi năm qua của gia đình ông không còn có chuyện gì có thể khiến người ta vui mừng hơn chuyện này ông nhất định phải nói cho vợ mình nghe chuyện này cái chết của tiểu gái đã lấy đi nửa mạng sống của bà ấy bây giờ tiểu gái trở về rồi nửa mạng sống của bà ấy cũng nên trở về ông hạ kích động đến mức đi đi lại lại trong phòng khách đúng rồi chú phải gọi điện cho an lan trước đã bảo nó đi tìm tiểu g ái chú phải nói cho nó biết hạ như sương ngăn cản chú có thể đừng nói cho anh an lan biết vội không bây giờ cô không thể để hạ an lan biết được nếu như bây giờ anh ta biết nhất định sẽ lập tức sẽ điều tra những chuyện khác bởi vì anh ta biết người mà cô sai đao ra tìm chính là nhiếp thu s í n h hạ an lan vẫn luôn không tin là cô chỉ đơn giản là tìm người cô nhất định phải hoàn toàn thuyết phục được ông hạ trước đến lúc đó nếu như hạ an lan làm khó cô ông hạ sẽ n i ệ m tình cô lặn lội đường xá xa xôi đội mưa gió chạy đến báo tin mà nói giúp cho cô ông hạ c a o mày sao thế sao không nói tiếp hạ như sướng giải thích như thế này chú cũng biết anh lan luôn có định kiến với con con lo nếu như anh ấy biết là con nói với mọi người anh ấy sẽ nghi ngờ con sẽ không tin tưởng con cho nên ý của con là đợi khi chú gặp tiểu gái rồi chú xác định em ấy là con gái chú sau đó chúng ta sẽ đưa em ấy đến gặp anh a n lan đến lúc đó anh ấy sẽ tin ông hạ suy nghĩ một lát cảm thấy điều hạ như sương nói cũng có lý con nói cũng có lý hơn nữa đến lúc đó còn có thể cho anh a n lan một bất ngờ lớn nhất định anh ấy sẽ vô cùng vui mừng vậy thì cứ như thế trước đi con đi nghỉ đi quản gia đặt chuyến bay sớm nhất đến hải thành vào sáng mai nói xong ông liền vội vàng quay trở về phòng ông nóng lòng muốn chia sẻ tin vui này với vợ mình t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi tám thần may mắn nhất định đang đứng bên cạnh cô ông hạ vội vã rời đi hạ như sương ôm chặt cánh tay mình lạnh run lầy bảy cô ta cúi đầu cắn chặt hàm răng đây chính là địa vị của cô ta trong ngôi nhà này cả người cô ta ướt đẫm lạnh run lầy bảy đã lâu như vậy cũng không có ai đem cho cô ta một cái khăn mặt khô ông hạ thậm chí đến một câu hỏi han quần áo của con ướt hết rồi mau đi thay bộ đồ khác đi cũng không có hạ như sương cười lạnh nguy cơ lần này nhất định sẽ được hóa giải chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này cô nhất định sẽ có tiền đồ rộng mở sau cơn mưa trời lại sáng còn về nhiếp thu xính h ừ cô có cách cô sẽ không cho phép con đàn bà đó tồn tại trong thế giới của cô quá lâu người hầu gái đi đến cô như sương cô nên về phòng nghỉ ngơi trước đi hạ như sương ngẩng đầu vẻ hung ác trên mặt trong nháy mắt đã biến thành nụ cười dịu dàng yếu ớt được vậy tôi lên lầu trước phòng của tôi vẫn còn chứ cô ta rẻ rặt hỏi người hầu gái gật đầu vẫn còn cảm ơn hạ như sương lên lầu mở cửa nhìn thấy phòng ngủ của mình trước khi lấy chồng vẫn còn ý g ì hải nguyên không hề thay đổi gì trong phòng không có mùi h m múp có thể thấy là thường xuyên được dọn dẹp quét tước hạ như sương hài lòng con khoe môi kế hoạch của cô ta đã thành công một nửa rồi cô ta không tin đến lúc có sự che chở của ông hạ cho dù hạ an lan muốn đối phó với cô cũng có chút kiên rẻ bên phía ông hạ cô ta nhất định sẽ khiến mọi người cho rằng là cô ta tìm được tiểu gái đem về cô ta chính là ân nhân của nhà họ hạ bọn họ hạ như xương cởi quần áo đi vào phòng tám cô nhất định sẽ không có chuyện gì cô tin rằng thần may mắn đang đứng bên cạnh cô bốn ông hạ trở về phòng bà hạ vẫn còn đang ngủ chưa thức dậy ông rất muốn gọi bà dậy sau đó chia sẻ tin vui này với bà nhưng ông lại không nỡ bởi vì bây giờ vợ ông mỗi lần đều rất khó mới ngủ được ông hạ quá kích động căn bản là không ngủ được ông bèn ngồi bên cạnh giường chờ vợ ông tỉnh giấc ông hạ đã lớn tuổi tinh lực vốn dĩ không tốt như vậy nhưng đêm nay ông ngồi đợi ngẩn người từ đêm khuya cho đến lúc bên ngoài mưa cạnh trời sáng rõ cũng không thấy buồn ngủ thậm chí ông cũng không thấy mệt vẫn cảm thấy vô cùng phân chấn gần sáu giờ sáng bà hạ mở mắt nhìn thấy ông hạ đang ngồi bên cạnh giường sao thế hôm nay sao ông dậy sớm thế ông hạ nắm chặt tay bà bà nó i à tôi nói bà nghe chuyện này bà phải chuẩn bị săn tâm l ý nhé bà hạ mỉm cười chuyện gì thế còn phải chuẩn bị sẵn tâm lý tiểu ái của chúng ta không chết nụ cười trên khuôn mặt bà hạ trong nháy mắt cứng lại hai mắt bà mở to ông nói cái gì tôi nói tiểu ái con gái chúng ta không chết con bé vẫn còn sống con bé kết hôn rồi có một cô con gái tám tuổi giống hệt với con bé lúc còn nhỏ bà no ả tiểu ái nhà chúng ta vẫn còn sống tay bà hạ bắt đầu run dậy tôi đang nằm mơ đúng không nhất định là tôi đang nằm mơ đúng không không phải là mơ là thật đêm hôm qua như sương chạy về đây nói với tôi nó nói nó nhìn thấy tiểu ái con bé lớn lên giống hệt bà hồi còn trẻ bây giờ con bé đang ở hải thành bà hạ gắt gao nắm lấy tay ông hạ ông không gạt tôi chứ ông nói đều là thật sao ông hạ lắc đầu không có chuyện gì tôi cũng có thể gạt bà chỉ riêng chuyện này sao tôi dám gạt bà chứ bà hạ lẩm bẩm trong miêng tiểu h ái con gái của mẹ tiểu h ái tiểu h ái bà vội vén chăn lên mau chúng ta đi gặp con bé đi ngay lập tức một phút tôi cũng không đợi được nữa rồi chương năm trăm bốn mươi chín là niềm tin duy nhất trong lòng bà ấy bà hạ không khóc mắt bà ấy thậm chí chẳng đỏ chút nào chỉ là ánh mắt bà ấy từ ưu ám đột nhiên trở nên sáng hẳn giống như trong phút chốc đã thắp sáng vô số ngọn lửa đ ỗ n g chốc thắp sáng tất cả con đường phía trước con gái hai chữ này là phương hướng sáng nhất trong cuộc đời bà ấy bà ấy muốn gặp con gái đó là lòng tin duy nhất trong lòng bà ấy trước kia bà không biết con gái sống chết thế nào tinh thần xa x ú t lấy nước mắt rửa mặt nhưng hôm nay biết được tin này trong lòng bà hạ chẳng còn suy nghĩ gì khác nữa ông hạ nắm chặt tay bà bà phải biết sức khỏe bà không được tốt đường xa vất vả có thể sẽ bà hạ ngắt lời ông ấy giờ tôi chẳng còn nghĩ được việc gì khác tôi chỉ muốn gặp con gái tôi nếu sau khi biết tin này tôi còn chưa chịu đi ông nghĩ đó có còn là tôi không lão hạ tiểu ái của chúng ta nó vẫn chưa chết không lẽ ông không muốn lập tức gặp nó sao việc liên quan đến con gái đừng nói đã xác định được tin tức dù cho chỉ là một tin tức mơ hồ bà ấy cũng muốn đi xem thử ông hạ biết chắc chắn bà ấy sẽ trả lời như thế vì ông cũng vậy vợ của mình giờ có tâm trạng thế nào ông hiểu rất rõ con gái đang đợi họ họ nào muốn ở lại đây thêm phút giây nào nữa ông gật đầu được vậy chúng ta cùng đi tôi đã bảo quản g i a đặt vé máy bay chúng ta thu dọn hành lý rồi đi ngay tôi chẳng có gì cần thu xếp cả bây giờ đi ngay đi bây giờ trong đầu bà hạ đã không còn suy nghĩ được việc gì khác tất cả đều bị hai chữ tiểu gái lấn át bà ấy vừa nghĩ đến việc con gái mình vẫn còn sống đã không thể nằm trên chiếc giường này thêm nữa trong đầu chỉ có một ý nghĩ tìm con gái gặp con gái ông hạ gật đầu được đi ngay chúng ta đi ngay bây giờ chúng ta sẽ đi gặp tiểu ái vợ ông ấy nói đúng cũng chẳng phải cách trở thái bình dương ngồi máy bay hai tiếng là đến đến rồi chúng ta sẽ nhanh chóng gặp được con gái ông hạ đổi một bộ quần áo mới cho bà hạ sau đó lấy giấy tờ của cả hai chuẩn bị xuất phát ông đỡ vợ bước ra khỏi phòng chuẩn bị xe đưa chúng tôi đến sân bay cô giúp việc vội nói phu nhân tiên sinh hai ông bà ăn sáng trước đã phòng bếp đã chuẩn bị xong cả rồi ông hạ gật đầu nói ít nhiều cũng ăn một chút đi nếu không ăn gì ngồi xe sẽ say xe, xe đó sau đó còn phải ngồi máy bay hơn hai tiếng nữa bà hạ không có tâm trạng ăn gì tôi sao cũng được bây giờ tôi chỉ muốn nhanh chóng đến sân bay thôi cô giúp việc quên phu nhân bây giờ ra sân bay cũng phải đợi ít nhiều bà cố ăn chút đồ ăn sáng đi ạ đúng rồi ăn một chút đi rồi chúng ta ra sân bay bà hạ nhìn đồng hồ trên tường mấy lần mới khẽ gật đầu được vậy mười phút sau sẽ xuất phát cô giúp việc không nói gì thêm nhanh chóng đến phòng bếp bê bữa ăn sáng đã chuẩn bị săn ra ông hạ không nhìn thấy hạ như sương liền hỏi như sương đâu sao còn chưa xuống cô giúp việc nói như sương tiểu thư vẫn chưa dậy ạ đi mau gọi nó dậy lát nữa chúng ta phải ra sân bay nó còn chưa chịu xuống hạ như sương biết tiểu gái đang ở đâu chúng ta thì không biết nó nhất định phải đi theo mới được cô giúp việc nhanh chóng lên lầu gọi như sương hạ như sương tối qua giờ mưa trước đây do sinh non nên sức khỏe vẫn chưa hồi phục qua một đêm đã bắt đầu phát sốt cổ họng như có lửa vậy t r ư ơ n g năm trăm năm mươi vừa nghĩ đến gặp lại con bé tâm trạng đã không còn bình tĩnh được nữa lúc cô giúp việc gọi ả đang nằm trên giường đầu đau như sắp vỡ ra cảm giác cả căn phòng đều trao đảo cô giúp việc gõ cửa nói như sương tiểu thư l ã o tiên sinh nói sắp phải xuất phát ra sân bay mời cô xuống dưới nhà hạ như sương ngồi dậy được tôi biết rồi tôi tôi sẽ xuống ngay À vùng vây bước xuống giường cả người mềm n ũ n g đùng một cái ngã ra đất À sốt đến tứ chi chẳng còn chút sức gì hoa cả mắt nhưng hạ như sương cảm thấy đây là cơ hội tốt là cơ hội tốt để dành sự đồng cảm từ ông bà hạ để họ nhìn thấy ả vì muốn giúp họ tìm con gái xa xôi vạn rầm rầm mưa trở về cảm cúm sốt cao vẫn kiên trì đưa họ về ả không tin như thế họ còn không cảm động hạ như sương mặc quần áo qua loa mở cửa trao đảo bước xuống lầu sắc mặt hạ như sương đỏ bừng miệng khô khốc bước đi trao đảo ông hạ nhìn thấy liền hỏi như sương con bị làm sao vậy không lẽ bị sốt rồi sao ông hạ lập tức nhớ đến tối qua hạ như sương đã dầm mưa nhất định nó đã bị cảm rồi hạ như sương lắc đầu cô chú con không sao chúng ta mau đi tìm tiểu hay đi hai người đợi đã nhiều năm như thế nhất định đang rất muốn gặp em ấy ông du cảm thấy hay náy nhưng con như vậy có thể ngồi máy bay không hạ như sương gật đầu lia lịa không sao không sao khụ khụ khụ khụ hai người đừng lo trong nhà có thuốc hạ s u ấ t không con uống một viên là khỏi sức khỏe con vốn rất tốt con thật sự không sao bà hạ chỉ nhìn ả mà không nói gì ánh mắt bà ấy đang dò xét ông hạ thì lập tức sai người đi tìm thuốc hạ sốt đến hạ như sương uống một cốc sữa sau đó uống thuốc hạ sốt cô chú chúng ta đi thôi bà hạ hỏi con thật sự xác định em dâu con chính là tiểu gái sao d ì con dám dùng sinh mạng của con để đảm bảo em ấy giống hệt gì khi trẻ cả con gái của em ấy cũng giống hệt tiểu gái khi còn nhỏ dì nói xem trên đời này làm gì có việc trùng hợp thế lời của hạ như sương khiến tay của bà du r u lên nếu thật sự là thế vậy nó nói đúng rồi trên đời này làm gì có việc trùng hợp thế người đó nhất định chính là tiểu gái ông hạ thấy sắc mặt của hạ như sương rất kém đứng còn không vững do dự nói con như vậy có ngồi máy bay được không hay là con đ ừ n g đi hai chúng ta tự đến hải thành vậy chú ả con không sao con không yên tâm để hai người đi con phải chăm sóc cho hai người yên tâm đi con không sao ông hạ không nói gì thêm nữa ông đỡ vợ rồi bảo một tài xế và một người giúp việc đi theo cùng đến sân bay đến giờ đổi vé chẳng bao lâu đã lên máy bay hành trình hai tiếng đồng hồ hai ông bà chờ đợi cảm giác như hai thế kỷ vừa nghĩ đến sắp thấy được con gái tâm trạng của hai người đã không thể bình tĩnh lại được 1 1 ờ t giờ trưa máy bay đáp xuống sân bay hải thành một bên ở văn phòng thị trưởng thư ký đi đến trước mặt hạ an lan nói thị trưởng diệp kiến công diệp linh chi đã đến hải thành rồi hạ an lan ngẩng đầu lên đặt bút m á y trong tay xuống môi nở một nụ cười lạnh lùng cuối cùng cũng đến l í n rồi